Thực nguyệt ghé vào quý thiên tâm đầu vai, cũng nhìn chầm chầm tư khấu diễn. Trong tay nguyên liệu nấu ăn. Quý thiên tâm nhíu nhíu mày, chợt đôi lông mày nhẹ trọn một chút, thực nguyệt có thể hạ nổi, ta không thể. Thực nguyệt. Tư khấu diễn nhìn mắt thực nguyệt, ánh mắt tựa hồ có chút ghét bỏ, chật trong tay dao phay dạo qua một vòng nghi, tể xuống tay chung một con cá. Trước kia, ta cũng có cái đầu bếp. Quý thiên tâm bỗng nhiên mở miệng. Tư khấu diễn một bên xử lý trong tay đồ vật một bên nghe. Sau lại, hắn đã chết. Quý thiên tâm dừng một chút lúc sau lại nói. Tư khấu diễn. Qua một trận, quý thiên tâm lại chậm rãi nói lên. Kỳ thật, ta hẳn là từng có vài cái đầu bếp. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đổi một cái. Nho nhỏ trên mặt hiện ra một tia thở dài, bất quá. Sau lại, bọn họ đều đã chết. Nói ngắn lại, đương quá nàng đầu bếp người. Giống như đều đã chết. Tư khấu diễn. Đông nhiên hắn đối tâm nhi đối hắn khởi sướng đi theo nàng mời mạc danh cảm thấy có điểm sợ hãi. chương 187 hắn tự mình xuống bếp. Quý thiên tâm cũng là nhìn tư khấu diễn nấu ăn, mới nghĩ tới. Nàng nhớ tới nàng trước kia bên người cũng là cùng quá vài cái đầu bếp. Nhưng bọn hắn thọ mệnh xa xa không bằng nàng, luôn là sẽ có đại nạn. Lại hoặc là, bọn họ sẽ lựa chọn rời đi, trở lại thế tục giới sinh nhi dục nữ. Sau đó tự nhiên giả đi thẳng đến tử vong. Cho nên cuối cùng, bên người nàng người luôn là tới tới lui lui, cũng chỉ giữ lại nàng một người. Tuy rằng nàng từng có vài cái đầu bếp, nhưng nàng vẫn sống vạn năm lâu, cho nên cũng có thời gian rất lâu, nàng đều là độc thân một người. Một người thời điểm, muốn ăn cái gì, cũng, cũng chỉ có thể chính mình đi kiếm ăn. Ngẫu nhiên gặp được muốn ăn nguyên liệu nấu ăn còn có người cùng chính mình đoạn, còn phải đánh nhau, cũng là thực vất vả nói. Quý tam lôi là đi theo nàng cuối cùng một cái đầu bếp, cuối cùng bởi vì nàng mà bị người đuổi giết thoát đi tới rồi thiên võ đại lục, cũng ở cái này địa phương sinh nhi dục nữ, kéo dài chính mình ra tộc, Mà tam lôi, cũng đã chết. Cho nên, quý thiên tâm là thực hy vọng A diễn có thể đi theo nàng. Hán tư chất hảo, tu vi cao, nói không chừng, có thể cùng nàng ngày sau cùng thọ. Nàng nhẹ nhàng cơ cơ chính mình cẳng chân, lục lạc thanh cũng phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang vẽ miệng cũng nhẹ nhàng dương lên. Tư khấu diễn nghiêm túc làm thức ăn, đẹp người, làm cái gì đều là đẹp. Những lời này ở tư khấu diễn trên người được đến hoàn mỹ nghiệp chứng. Ngay cả xuống bếp đều như thế cảnh đẹp y vui, dây đặc pháo hoa khí vị cũng không ở hắn trên người nhiễm bình phạm, ngược lại làm xuống bếp chuyện này, trở nên bất phàm lên. Dương quan trần ra. Nói hiệu nói vượng. Một cái bảy tuổi tiểu nữ hoa, sao có thể giết chết ba cái minh khiếu kỳ cao thủ. Thuống chi, còn có mấy cái đều là tẩy tủy cường giả. Trần gia một vị trưởng lão giận mắng là, một chân đem trên mặt đất trần dịch đá bay ra đại sảnh. Trần dịch rơi xuống trên mặt đất lúc sau đột nhiên hộp ra một mồm to huyết. Gia chủ, trưởng lão, ta thật sự không lừa các ngươi. Thật là cái kia tiểu nữ hoa giết. Còn có bên người nàng cái kia thị nữ. Đều có thể cùng trần nam thiếu ra bất phân thắng bại. Các ngươi phải tin ta. Trần nam bọn họ đều đã chết. Đều là bị quý thiên tâm giết chết Còn có, Trần Nam Thiếu Gia đã nhận định nàng chính là bọn họ người muốn tìm Không tin nói, gia chủ ngài có thể tự mình đi nhìn một cái Trần dịch cơ hồ là treo một hơi đang nói chuyện Phòng mới kia một Trần, nếu không phải để lại vài phần lực đạo Hắn đã chết Trần Hiện Hoành nắm chặt nắm tay, phẫn nộ gân xanh bạo khởi Cái này nha đầu thúi thế nhưng giết ta Nam Nhi Giết ta Trần Gia bà gã minh khiếu kỳ cao thủ Mặc dù hắn như vậy võ đạo gia tộc, muốn bồi dưỡng ra một cái minh khiếu kỳ cao thủ cũng không phải một việc dễ dàng. Hung Chi vẫn là ba vị. Nhưng hiện tại lại trực tiếp khiến cho hắn tổn thất mấy cái tẩy tủy kỳ võ giả không nói, còn tổn thất ba gã minh khiếu kỳ cường giả. Cái này làm cho Trần Hiện Hành như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Đã trần dịch người kia nhìn về phía chủ vị Trần Hiện Hành, trầm giọng nói, gia chủ. Xem ra cái kia nha đầu quả nhiên chính là chúng ta người muốn tìm. Nhưng nếu là Trần Dịch lời nói là thật, chỉ sợ kia nha đầu khó đối phó. Hừ, mặc kệ nàng được không đối phó, ta đều phải nàng chết. Trần Hiện Hoành thật mạnh một phen chụp tới rồi trên bàn, ở cái kia chết tự bật thốt lên nháy mắt cái bàn kia liền thành vỡ thành bột phấn. Linh Thu ta muốn, nàng mệnh. Ta cũng muốn. Trần Hiện Hoành ánh mắt hung ác nham hiểm, tức giận hung hăng nói. Một cái bảy tuổi nha đầu giết chết con hắn, giết chết Trần Gia ba gã minh khiếu kỳ võ đạo cường giả. Nay đã không chỉ là Trần Gia xỉ nhục, càng là huyết hải thâm thủ. chương 188 về sau không thể làm những người khác ụm. Gia chủ, nhà chúng ta, không phải còn dưỡng một đầu thất dài mà thú sư thiếu vương sao. Trường Lão âm lãnh cười một chút, tiến lên lịnh nọt nó nói, chúng ta dùng như vậy nhiều võ giả nuôi nấng lên sư thiếu vương, tổng không thể chỉ là dưỡng ở nhà đi. Nghe vậy, Trần Hiện hoành cũng trầm rãi bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Kia chính là bọn họ đã nhiều năm trước từ cố ý đi ma thú rừng rậm mang về tới tuổi nhỏ sư thiếu. Ma thú bản tính hung ác tàn bạo, cho nên khế ước ma thú, hoặc là dưỡng ma thú đều không phải một kiện sáng giỏi sự tình. Đặc biệt bọn họ vì làm này chỉ sư thiếu nhanh trong tiến dai, bắt không ít cấp thấp võ giả tới làm nuôi nấng thức ăn chăn nuôi. Loại sự tình này càng không thể bị người ngoài biết. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì làm này chỉ sư thiếu ngày sau có thể có cường đại sức chiến đấu, vì Trần Gia Bình định hết thể chướng ngại. Với lúc, làm cái kia nha đầu thúi cái sư thiếu vương đương đồ ăn. Trần Hiện hoành cười lạnh, trực tiếp giết nàng, quá tiện nghi nàng. Gia chủ nói không tội, bất quá, sư thiếu vương này hai ngày đều không có cho ăn, sợ là có chút đói bụng. Chờ hai ngày sau bọn họ đem tiếp theo phê võ giả đưa lại đây, chúng ta lại đi tự mình đi cái kia nha đầu cùng hung thú lộng trở về. trưởng lao thấp giọng nói, Trần Hiện hoành gật gật đầu, chợt đe thấp thanh âm, trầm lệnh nhạt nói, nhưng cái đó võ giả, nhưng có tiết lộ đi ra ngoài. Gia chủ yên tâm, chúng ta đều là lấy chiêu hiền nạp sĩ, gia tộc tuyển nhận võ giả tiến vào buồn gia danh nghĩa sở tiến hành. Mà đưa tới võ giả cũng đều cơ hồ chỉ ở tẩy tủy ngũ trọng thiên giới, lấy bảo đảm sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Cho nên, thỉnh ra chủ thiên tâm. Trường lao cười cười, loát loát trong dâu, tự tin tràn đầy bảo đảm. Chân hiện hoành khỏe mắt cũng nổi lên ấm lánh, vừa lòng gật đầu, lại lại lần nữa dặn dò một lần, ngàn vạn không thể ra một chút bại lộ. Minh Bạch, quý thiên tâm nhìn chậm rãi một bàn đồ ăn chỉ là nghe hương vị đều làm nàng nuốt rất nhiều lần nước miếng. Thực Nguyệt cũng thèm ở bên cạnh bàn đảo quanh, đi tới đi lui, nhìn tùy thời đều tưởng nhào lên bàn dường như. Tiểu cậu cậu, tới, nơi này mới là ngươi ăn. Lâm tứ mang theo hạ nhân lại đưa tới rất nhiều đồ ăn, chẳng qua những cái đó đồ ăn chỉ là nghe hương vị, liền cùng trên bàn tất kém nhiều. Thực rõ ràng, những cái đó đồ ăn đều là bình thường đầu bếp làm. Tuy rằng Thực Nguyệt càng thèm trên bàn. Khá vậy tới chi không cự, đi theo lâm tứ liền chạy đến mặt khác một bên đi ăn cơm. Quý thiên tâm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, tư khấu diễn liền ngồi ở nàng đối diện. Bất quá quý thiên tâm ánh mắt lại chỉ là sáng quắc nhìn chầm chầm trên bàn đồ ăn. Sau đó, đem tay nhỏ từ trong tay háo rút ra, cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị thúc đẩy. Nhưng nàng chiếc đũa còn chưa rơi xuống nàng muốn kẹp kia khối thị thượng, liền bị mặt khác một đôi chiếc đũa cấp chặn. Quý thiên tâm như mày. Người này chẳng lẽ là lại không cho nàng ăn. Giữa mày có cổ bực sắc, khuôn mặt nhỏ có chút không úp. Từ khâu diễn chọn hạ đuôi lông mày, môi mỏng nhẹ vãn, không phải không cho người ăn. Mà là, có một điều kiện. Dễ nghe thanh âm dốc rách giống khe núi dòng suối, dễ nghe đến làm người thằng không dậy nổi một chút tức giận tới. Nhưng quý thiên tâm không giống nhau, đối nàng tới nói, không cho nàng ăn muốn ăn, nàng chính là bực. Nhưng A diễn là cái hảo đầu bếp. Cùng hảo đầu bếp sinh khí không tốt. Ăn người miệng mềm, quý thiên tâm nhất hiểu những lời này ý tứ. Điều kiện gì? Nàng hơi hơi nhíu hạ mi. Về sau, thâm nhi. Không thể muốn những người khác ôm. tư khâu diễn ánh mắt hơi liễm, đồng tử cũng nổi lên một tia thâm sắc. Thanh âm cũng không tự chủ được để thấp vài phần. hơi hơi căng thẳng hình dáng có loại tính trẻ con nghiêm túc. chương 189 điều kiện này, không hợp lý. Hắn nói chuyện thời điểm khỏe miệng vẫn như cũ ngập ý cười, cho người ta một loại ôn hòa. Mặc dù loại này ôn hòa tựa hồ cũng, cũng chỉ cho trước mắt tiểu nữ hài một người. Quý thiên tâm nâng lên con người, nhìn tư khấu diễn. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra một chút khác thường tới. Rõ ràng cặp mắt kia xem khởi trong vắt còn chưa nhiễm thế tục, lại có thể thấm nhuần nhân tâm, làm thế gian sở hữu hết thảy ở nàng trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Quý thiên tâm nhìn hắn. Từng câu từng chữ nói, điều kiện này, không hợp lý. Nàng cũng không phải không thể dùng thỏa mãn đối phương một điều kiện tới đổi lấy chính mình muốn đổ vật người. Chỉ cần là hợp lý điều kiện, hoặc là không hổ mua bán, nàng đều sẽ đồng ý. Nhưng điều kiện này, nàng cảm thấy không hợp lý. Bởi vì là ở hạn chế nàng hành vi. Từ khâu diễn tựa hồ không nghĩ tới quý thiên tâm sẽ như vậy trả lời, hơi hơi ngẩn ra một chút, chợt dơ lên khỏe miệng tiếp tục nói. Kêu liền không phải này bữa cơm điều kiện, làm về sau tâm nhi nhưng tùy thời ăn đến á diễn tay nghề trao đổi, như thế nào? Quý thiên tâm suy tư một lát, vài bữa cơm. Vĩnh viễn. Tư khấu diện thông thả mà nghiêm túc hộp ra hai chữ. Nói cách khác, không hề là làm này bữa cơm điều kiện, mà là về sau quý thiên tâm tùy thời đều có thể muốn ăn đều có thể ăn đến hắn tay nghề trao đổi. Đem trầu này cơm biến thành về sau sở hữu thời gian. thượng một lần. Giống như, ngươi cũng nói như vậy quá. Quý thiên tâm tần hà mi. Nàng tuy rằng trí nhớ không tốt, nhưng là về an vẫn là có thể nhớ kỹ một ít. Nàng mơ hồ nhớ rõ thượng một lần tựa hồ chính mình dùng con thỏ đổi đồ ăn thời điểm. Á diện giống như cũng nói qua cùng loại nói. Từ khâu diện chọn hạ đuôi lông mày, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tâm nhi nhớ lầm. Thượng một lần, ta nói chỉ là ở tấn an thành thời điểm. Nhưng chưa nói, ly tấn an thành. Cái này ước định tiếp tục có hiệu lực đâu. Quý thiên tâm giữa mày hơi cho, đúng không? Nếu là Tố Khanh ở nói, nghe được tư khấu diễn lời này tất nhiên đã mắng to vô lại. Rõ ràng hắn lúc ấy nhưng không nói như vậy quá. Đáng tiếc chính là Tố Khanh không ở, Quý thiên tâm bản nhân đối những việc này cũng không quá để bụng luôn là dễ quên. Biết có có chuyện như vậy, nhưng cụ thể nói qua cái gì nhiều lời vài câu ít nói vài câu nàng là không có gì ấn tượng. Từ khâu diện ý cười hơi thâm, đem nguyên bản ngăn lại quý thiên tâm hạ đũa động tác dịch khai, chờ nàng hồi đáp. Quý thiên tâm nghiêm túc tự hỏi một phen. Nếu là đồng ý cái này trao đổi, như vậy nàng về sau, liền không thể để cho người khác ôm. Tả hữu nàng có thể làm người ôm thời gian, cũng liền ở cái này thân mình khi còn nhỏ, mà thời gian này đối nàng tới nói, bất quá là trong nháy mắt, tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa... Nàng cũng không phải phi làm người ôm không thể, chỉ là vừa lúc phát hiện A diện bế lên tới thực thoải mái, liền hiện tại chính mình thân mình tiểu, cũng phương tiện chút. Cho nên, tổng kết lên, tuy nói bản chất không phải quá hợp lý, nhưng đối nàng tới nói cũng chỉ là một kiện thập phần dâu diện sự. Cũng có thể ngày sau vẫn luôn ăn đến chính mình thích ăn đồ vật so sánh với, liền càng không xem như chuyện gì. Hảo! Nàng gật gật đầu. Nói xong lúc sau nàng bắt tay nâng lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đi phía trước điểm một chút, một sợi màu trắng ngà quang liền từ nàng đầu ngón tay tiến vào tư khấu diễn giữa mày. Tư khấu diễn hơi tần hạ mi, nhưng đương kia nói màu trắng ngà quang rót vào tiến vào lúc sau, hắn trong đầu liền phản phất có một đạo ơn ký. Nhớ kỹ, về sau sẽ không quên. Nàng đem mới vừa rồi bọn họ chi gian trao đổi hóa thành một đạo một năm thân thức, rót vào tư khấu diễn thân thể. Chương 190 Tâm nhi là sợ lần sau bị ta cuống. Như vậy, về sau chuyện này, nàng liền sẽ không quên. Tư khâu diễn vi lăng một lát, chật nở nụ cười, dễ nghe tiếng cười làm cho cả vinh vương phủ đều thêm một chút say lòng người ấm áp. Tâm nhi chẳng lẽ là muốn lưu lại chứng cứ, để tránh lần sau bị ta cuống. Tư khâu diễn trêu ghẹo cười nói, thiếu niên thanh âm còn có này vài phần trong sáng, xúc lên bóng đêm quỷ bí đặc sệt. Quý thiên tâm đúng sự thật gật gật đầu, có nguyên nhân này. Nàng không xác định chính mình có thể hay không nhớ do chủ cái này ước định, nhưng lưu lại một chứng cứ luôn là tốt. Hơn nữa nàng cảm thấy A diễn không thành thật, tiếp theo nếu là của nàng, nàng cũng có chứng cứ. Như vậy, về sau, nàng vừa thấy đến hắn, khẳng định liền sẽ nhớ tới. Thấy quý thiên tâm như thế thật hành, tư khấu diễn tiếng cười cũng càng dày đặt lên. Ha ha ha ha! Hắn có phải hay không nên may mắn thượng một lần tâm nhi không có nhớ kỹ? Nhưng lúc này đây ghi nhớ, lại càng làm cho hắn vui vẻ. Quý thiên tâm không quá minh bạch ra diễn vì cái gì sẽ như vậy vui vẻ, nàng bất quá là đem cái này ước định nhớ kỹ thôi. Hắn vì sao như thế cao hứng? Nho nhỏ đầu không do nguyên do, dứt khoát thu hồi ánh mắt, bắt đầu ăn lên. tư khâu diễn cũng không nói lời nào, trong mắt là có thể tràn ra thủy tới sùng địch Có thể xem ra tới, tâm tình của hắn thực hảo. Mà cảnh tượng như vậy cũng làm hắn trong lòng có một loại chưa bao giờ từng có thỏa mãn cảm. Giống như, chỉ là nhìn cái này tiểu nha đầu mới ăn hắn thân thủ làm được đồ vật, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Ngôi sồn bên ngoài thực nguyệt nhìn bên trong ngồi ở chủ nhân đối diện thiếu niên, màu đỏ tươi thú đồng cũng không cấm lâm lên. Kỳ quái! Người này trên người, hắn như thế nào cảm giác được cùng ở chủ nhân trên người tương tự hơi thở? Nó đối chủ nhân bản năng thân cận, trừ bỏ ngay từ đầu sợ hãi ở ngoài còn có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc. Mà loại này quen thuộc. Ở cái này người trên người, cũng có. Thú loại mẫn cảm trình độ càng sâu với người, càng đừng nói vẫn là loại này không ngừng luân hồi trọng sinh thượng cổ di loại, thường thường đối nguy hiểm càng thêm ngại bén. Nó không thích người này, đây là nó bản năng trực giác. Đặc biệt là ở linh trí khai lúc sau, tái kiến người này loại cảm giác này cũng càng thêm rõ ràng. Cho nên ở bọn họ ăn cơm thời điểm, Thực Nguyệt cũng gắt gao nhìn chằm chằm. ở người kia bất thời giờ ngẫu nhiên xem một cái nó thời điểm, Thực Nguyệt lập tức niết miệng lộ ra răng nanh thị uy. nhưng Tư Khấu diễn căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp làm lơ nó thị uy, lại đem ánh mắt dịch trở về trên bàn cơm đang ở ăn cơm Quý Thiên Tâm. Tố Khanh phát hiện Quý Thiên Tâm không ở trong phủ lúc sau, lập tức liền lên phố đi tìm. nhưng tìm khắp toàn bộ tấn An Thành Tố Khanh đều không có tìm được Quý Thiên Tâm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chủ tử nên sẽ không chính mình một người đi rồi, không cần nàng đi. Tố khanh lại lại lần nữa về tới tướng quân phủ, vừa vặn lại bỏ lỡ đoạn ngọc phái người mang lời nói. Chủ tử thật là, rốt cuộc đi đâu vậy nha? Tố khanh lo lắng nhất chính là chủ tử lạc đường, nếu là lạc đường không chừng đến lăn lộn bao lâu mới hồi đến tới. Ở nàng nôn nóng ở trong sân đi tới đi lui, chuẩn bị trực tiếp đi chất vấn quý tướng quân thời điểm, chợt từ bầu trời phi tiếp theo mặt màu trắng thân ảnh. Kinh phiêu phiêu rừng ở trong viện. Cùng nhau rơi xuống, còn có thực nguyệt. Thú khanh sắc mặt vui vẻ, chủ tử, ngài đã trở lại. Quý thiên tâm rơi xuống lúc sau đánh cánh áp, lười biếng thanh âm có vải phần mông lùng, ăn no buồn ngủ quá. Thố khanh, chủ tử đây là đi ra ngoài ăn đốn ăn ngon sao. Nên không phải là lại là cái kia vinh tiểu vương ra đi. Nàng nhìn mắt thực nguyệt, phát hiện thực nguyệt bụng cũng là tròn vo, xem ra thực nguyệt cũng không ăn ít. Trước 191 muốn tự mình cố gắng. Kia tố khanh này liền cấp chủ tử chuẩn bị nước gấm rửa mặt đi, chủ tử về trước phòng. Tố khanh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chủ tử có thể trở về là được. Quý thiên tâm gật gật đầu, mới vừa xoay người thời điểm, đống nhiên nhớ tới cái gì, tay háo nhẹ nhàng huy một chút, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tiểu thực hộp phi rừng ở bên cạnh trên bàn đá. Đây là cấp tố khanh. Quý thiên tâm nói xong mới tiếp tục xoay người. Một bên đánh ngáp vừa đi trở về chính mình phòng. Tố khanh vẻ mặt cảm động, ô ô ô ô chủ tử đi ra ngoài ăn cơm còn nhớ rõ cho nàng đóng gói mang về tới đâu. Thực nguyệt lập tức đi đến tố khanh bên người vòng nổi lên quyển quyển, non nớt thanh âm có một chút định nọt, hì hì hì, tố khanh ăn không hết đi, ta và ngươi cùng nhau ăn đi. Tố khanh lập tức thu hồi tiểu thực hộ, kiên định nói, không cho. Thực nguyệt ngao ô một tiếng, uy hiếp, ăn ngươi. Tố Khanh một chút cũng không sợ, kia chủ tử sẽ ăn ngươi. Hiện nhiên Tố Khanh uy hiếp càng có hiệu, thực nguyệt cũng không náo loạn, hừ một tiếng chạy tới một bên đi ngủ. Quý Vân Thiên cùng Quý Hoài lễ hai ngày này vẫn luôn ở lo lắng trần ra sự tình. Loại này giống như là ngồi chờ chết cảm giác thật là không song thấu. Mà Nam huyển tiểu tổ tông cũng không có gì động tính, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trần ra là khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tựa hồ hoàng thất cũng đã nhận ra bọn họ cùng Trần Gia có chút qua lại, cũng đều bắt đầu có điểm tị hiểm. Mà quý vũ trường ngày ấy rời khỏi sau, liền không còn có về nàng tin tức. Tướng quân phủ mất tích cái nhị tiểu thư, bên trong phủ tuy rằng nháo ồn ào huyên náo, nhưng giống như cũng không vài người ở vội chuyện này. Quý vân thiên phụ tử hai người đang muốn đi Nam Huyện tìm quý thiên tâm, lại vừa vặn nhìn đến quý thiên tâm cùng tố khanh chủ tớ hai người đi tới tiền viện. Hôm nay quý thiên tâm xuyên thân màu trắng áo choàng, nhìn dáng vẻ là tính toán ra cửa. Thiên tâm đây là muốn quý vân thiên vội vàng tiến lên vài bước dò hỏi. Quý thiên tâm dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía cùng lại đây quý vân thiên cùng quý hoài lễ. Ra cửa! Nàng trả lời nói. Nga nga, vậy ngươi đi ra ngoài bao lâu a? Quý vân thiên chỉ đường quý thiên tâm đi ra ngoài đi một chút. Quý hoài lễ như như mày, luôn có loại. Không biết vì cái gì. Không tốt lắm cảm giác. Nàng nhàn nhạt trả lời, không biết. Vậy được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ ngươi trở về lại thương lượng. Quý vân khẽ thở dài một hơi, cũng chưa nói cái gì. Nhưng giữa mày lại là thập phần rõ ràng lo lắng sốt ruột. Đúng rồi. Quý thiên tâm quay cuồng lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện hai cái sứ bạch bình nhỏ, mở ra lòng bàn tay, phóng tới phụ tử hai người trước mặt. Cái này, cho các ngươi... Quý vân thiên cùng quý hoài lễ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là cái gì? Quý hoài lễ nghi hoặc. Quý thiên tâm khỏe miệng nhẹ nhàng văn khởi, đường. Hai cha con bởi vì cái này trả lời ngẩn ra một lát, một chút cũng không biết nên thu vẫn là không nên thu. Bên trái, là ra ra, bên phải, là của ngươi. Không thể ăn nhiều, một tháng một cái. Quý thiên tâm trực tiếp dặn dò, cũng không có dò hỏi bọn họ muốn hay không ý tứ mà là đã ba đạo thế bọn họ quyết định. Dưới loại tình huống này, Quý Vân Thiên cùng Quý Hoài lễ phụ tử cũng vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa vẫn là Quý Thiên Tâm như thế nghiêm túc dặn dò dưới. Quý Vân Thiên dối tay đem này hai cái bạch bình xứ tiếp nhận lại đây, trong đó một lọ giao cho Quý Hoài lễ. Cảm ơn Thiên Tâm. Quý Vân Thiên cười khổ. Quý Thiên Tâm nhìn bọn họ, gàn từng chữ một ba chữ, muốn tự mình cố gắng. Nói xong này ba chữ lúc sau. Quý Thiên Tâm xoay người liền mang theo tố khanh trực tiếp từ đại môn đi ra ngoài. Phụ tử hai người nhìn nhau, tựa hồ đều ở đồng thời nghi vấn mới vừa rồi Quý Thiên Tâm nói mấy chữ này hàng nghĩa. chương 192 giờ đi tướng quân phủ. Vừa thấy Quý Thiên Tâm ra cửa, quản gia cùng cửa các hộ vệ thập phần ân cần lại chân chó đem Quý Thiên Tâm đưa ra đại môn cầu thang ngoại mới, lại về tới chính mình nguyên lại cương vị. Quý Vân Thiên Phụ Tử Đưa Quý Thiên Tâm ra cửa sau. Quý vân thiên mới đem cái kêu bình sứ mở ra, một cổ nhàn nhạt thấm nhập tâm tì mùi hương liền lập tức chui vào cánh mũi, làm hắn cả người đều thần thanh khí sàng lên. Người được cái này hương vị, quý vân thiên tâm sắc mặt chợt biến đổi, này hương vị, tuyệt phi tục vật. Thân là võ giả đối một ít bảo bối đều là có thể có một ít bẩm sinh tính cảm giác, cho nên hắn chỉ là nghe hương vị liền biết thứ này bất phàm. Quý vân thiên một chút nghĩ tới cái gì? Kích động trong tay bình xứ đều thiếu chút nữa rất đi xuống. Nhưng lập tức bị hắn đôi tay bảo bối che chở. Cha, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Quý hoài lễ kỳ quái. Ngốc nhi tử. Mau. Đêm này bình nhỏ thu hồi tới. Cùng ta tới. Như vậy bảo bối đồ vật cũng không thể truyền ra đi để cho người khác đã biết. Ta không thể lộ ra ngoài. Càng đừng nói thứ này đối võ giả tới nói chính là có trí mạng lực hấp dẫn. Một chiếc xinh đẹp màu trắng tố trướng xe ngựa chậm rãi chạy ra Tấn An Thành. Mà ở hai tháng trước, trở lại Tấn An bên trong thành, khiến cho không ít người chú ý cũng là này cùng chiếc xe ngựa. Mỡ dê ngọc hoàn va chạm tiếng vang dần dần đi xa, tố khanh cũng giá xe ngựa rời đi Tấn An Thành. Chủ tử, ngài đưa cho quý gia hai vị lao ra đan dược đó là ngày hai ngày trước luyện chế đan dược sao. Quý thiên tâm nằm ở bên trong kiệu trên đệ mềm, một bàn tay lười nhác chống đầu, nhắm mắt lại. Nhìn qua nửa tỉnh nửa ngủ. Ân, có bao nhiêu, liền để lại một chút cho bọn hắn. Quý thiên tâm không nhanh không chậm nói. Kia hai cái cái chai trang, là hai loại bất đồng đan dược. Cấp quý vân thiên, là có thể tăng lên tu vi cùng với càng dễ bề hắn đột phá phá nguyên đan. Mà quý hoài lễ, còn lại là tôi cốt đan. Mấy thứ này, ở thiên võ đại lục đều là bảo bối chân phẩm, gần là một viên phá nguyên đan đều có thể bị võ giả tranh đánh vỡ đầu chảy máu. Mà quý thiên tâm vừa ra tay đó là một lọ, như thế danh tác, chỉ sợ nếu như bị thiên võ đại lục những cái đó cường giả đã biết, sợ là đến đem quý thiên tâm cấp cung lên. Hơn nữa quý thiên tâm sở luyện đan dược lại cùng thiên võ đại lục luyện đan sư sở ra đan dược lại không giống nhau. Nàng sở luyện chế, phẩm dai càng cao, hiệu dụng cũng càng cường đại hơn. Dung Bạch Thuật nói tới nói, quý thiên tâm luyện chính là vàng dòng mà thiên võ đại lục những cái đó hy hữu luyện đan sư sở luyện ra, bất quá là mạ vàng. xe ngựa tuy rằng lay động, nhưng bên trong xe ngựa lại vẫn như cũ vững như đất bằng, không có một tia đong đưa. mà đúng lúc này, quý thiên tâm nguyên bản hạ con ngươi lại đống nhiên mở, trong mắt phía một tia lạnh lẽo. ra tới, nàng lạnh lùng mở miệng, thú khanh nghe thấy lập tức dừng xe ngựa, hu, xe ngựa đống nhiên dừng lại. Tố khanh cũng cả người căng chặt trở nên cảnh rắc lên. Mà ở lúc này, một đạo kia chớp đống nhiên lẻn đến xe ngựa xe đỉnh, chợt từ phía trên tròn vo lăn xuống dưới, rơi xuống tố khanh bên người. Thực Nguyệt. Thực Nguyệt đứng lên, run run trên người mau, ủy khuất ba ba không dám nói lời nào. Vì sao theo tới? Thực Nguyệt không không nói chuyện, chỉ là ô ô hai tiếng ghé vào mảnh bên ngoài, cằm đều gác ở hai chỉ mập mạp chảo chảo thượng. Ý đồ lấy lòng manh hôn quá quan, Quý thiên tâm lệnh băng khỏe miệng tan đi mới vừa rồi đông lạnh, cũng thế. Nàng nguyên bản cũng không tính toán đem thực nguyệt lưu lại bao lâu, chỉ là không nghĩ tướng quân phủ này hai ngày có phiền thoái, cho nên tạm thời lưu lại nó bảo hộ. Nàng cùng thực nguyệt chi gian là có thể thông qua thần thức triệu hoán, cho nên vô luận nàng ở nơi nào, thực nguyệt đều sẽ thực mau tìm được nàng, cũng liền không cần cần thiết đem nó mang theo trên người. Nhưng nếu đã theo tới liền thôi, Nàng nơi này nhanh hơn một chút tốc độ đó là Thố Khanh, lên đường chương 193 nàng rời đi Đúng vậy Thố Khanh nhìn Thực Nguyệt nhấp miệng cười một chút Cái này vật nhỏ thật đúng là thông minh Giá Thực mau, xe ngựa lại tiếp tục chạy lên So với mới vừa rồi chậm gì gì tốc độ Lúc này đây xe ngựa tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh không ít Đồng nhiên, Thực Nguyệt cười ngửi, ngửi Cái mũi cũng giật mình Một cái giật mình ngồi dậy Nó nhìn mắt bốn phía, bén nhọn răng nanh cũng hung ác lộ ra tới. Bên trong xe ngựa quý thiên tâm vẫn như cũ lười nhát nhắm con người, giữa mày nhẹ nhàng tần hành một chút. Thân thức truyền lời vào thực nguyệt trong đầu, tùy hắn đi. Thực nguyệt lúc này mới thu hồi răng nanh, nhưng vẫn là nhe răng trận mắt một trận, sau đó mới tiếp tục ngoan ngoan ghé vào tố khanh bên người. Tố khanh đang chuyên tâm trí trí giá xe ngựa, cho nên cũng không có chú ý tới thực nguyệt biến hóa. Chỉ là thấy thực nguyệt ngoan ngoãn ghé vào bên người nàng, trong lòng không cấm nổi lên chịu mến, rút ra một bàn tay sờ sờ thực nguyệt đầu nhỏ. Nhưng thực nguyệt một chút liền đem đầu tiên đi qua, không cho tố khanh sờ. Hừ, nô đầu, há tha cho ngươi này tiểu nha đầu sờ. Thực nguyệt mãi thanh mãi khí khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng nó ký ức còn không có khôi phục nhưng nó biết rõ chính mình vẫn là vương cấp hung thú. Thân là vương cấp hung thú bản năng, đó là có vương kiêu ngạo. Liền sờ ngươi liền sờ ngươi. Ừ. Tố khanh chẳng nhưng không có nghe thực nguyệt nói, ngược lại làm trầm trọng thêm xoa nổi lên thực nguyệt đầu. Thực nguyệt lại không thể ăn tố khanh, lại không thể công kích, chỉ có thể bị tố khanh cấp xoa thành nắm. Mà đương xe ngửa càng lúc càng xa dần dần biến mất ở người nào đó trong tầm nhìn thời điểm, kia ẩn ngấp ở một viên trên cây thân ảnh mới thoán rừng ở trên mặt đất. Loại này tốc độ cùng động tác thậm chí có chút không rất giống là người, càng giống thú loại. Ngọc cốt chiếc phiến nắm chặt ở trong tay, kia trương ôn nhuận mặt ở ngay lúc này cũng trở nên vô cùng lãnh trí, kia cổ cái gọi là dáng vẻ thư sinh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà cặp mắt kia cũng đã không phải người đôi mắt, là một loại kim sắt thú đồng. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện hắn thấp thấp thanh âm bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá thực nhanh miệng rắc liền hiện ra một cổ hung ác nham hiểm cùng tàn định, thân mình vừa động, liền biến mất ở cái này địa phương. Vinh Vương Phủ Trong thư phòng thiếu niên, ánh mắt nhàn nhạt buông xuống ở trong tay sổ con thượng, trong thư phòng quang ảnh đàn sen, làm hắn giống nhau sườn mặt cũng biến mất ở bóng ma. Lâm Tứ đi vào tới liền thấy được một màn này, hơi hơi ngẩn ra một chút. Kỳ thật, tuy rằng Lâm Tứ theo tư khấu diễn nhiều năm, chính là hắn lại biết là, hắn sở cùng vị này chủ tử, cùng người bình thường là không giống nhau. Loại cảm giác này, giống như là vị kia quý tam tiểu thư giống nhau. Thực dễ dàng liền có thể cảm giác được, bọn họ trên người cái loại này cao hơn thế giới này không hợp nhau. Vương ra, có tin tức quý gia tam Tiểu Thư đã rời đi Tấn An Thành. Lâm thứ Cung Kính Bẩm Bảo nói, Từ khấu diện trong tay sổ con hơi hơi dừng một chút, mà cái kia sổ con, đều không phải là thường thấy minh hoàng, mà là một loại hiếm thấy phiếm mạ và ngân bạch. Mà loại này sổ con tài chất, ở toàn bộ thiên võ đại lục, chỉ có tứ phương thế lực vương tộc mới có tư cách sử dụng. Rời đi. Tư khấu diễn giữa mày hơi hơi thần một chút, chật khỏe miệng hơi không thể thấy văn lên, chần ra, thật đúng là, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lời nói tràn đầy một loại lương bạc cùng lạnh băng. Nhưng ngay sau đó, tư khấu diễn thần sắc cũng hơi hơi có chút bị buồn bực, tâm nhi rời đi cũng không biết rời đi mấy ngày, khi nào trở về. Tuy rằng biết nàng đi nơi nào, cũng biết nàng người ở phương nào, nhưng không ở chính mình mí mắt phía dưới cảm giác. Tổng hội làm hắn cảm thấy lo lắng, còn có chút, tưởng nghiệm. chương 194 manh trà trộn vào đàn. Tư khấu diễn có chút úc sắc, ánh mắt cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú vào phía trước. Đúng rồi, vương ra, đây là bên kia truyền đến tin. Lâm Tứ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đem một phong thơ đưa tới tư khấu diễn trong tay. Tư khấu diễn xem xong này phong thư lúc sau, kia tờ giấy liền trực tiếp hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất ở hắn trong tay. Mặt mày phía một kia lạnh lẽo, thon dài tay trắng non ở quang ảnh dưới như tuyết thanh lãnh. Dương quan Trần Gia Mọi người đều biết, Dương quan Trần Gia mấy năm gần đây tới, vẫn luôn ở mời chào một ít cấp thấp võ giả. Đối với này đó gia tộc thế lực mời chào tán nhân cũng không phải hiếm lạ sự, cho nên cũng sẽ không có người chú ý. Bất quá đảo cũng hấp dẫn không ít tán nhân cấp thấp võ giả đi trước Trần Gia, hy vọng có thể được đến một cái gia tộc phù hộ. Hoặc là tiến vào cái này gia tộc. Rốt cuộc một cái thế lực sở có tài nguyên cùng có thể làm đến sự tình có thể so một người cường quá nhiều. Mà vừa lúc Trần Gia mời chào lại là chủ yếu đối cấp thấp võ giả mở ra, cho nên mấy năm nay cũng hấp dẫn bộ phận vừa mới bước vào tẩy tùy chi kính võ giả đi trước. Chủ tử, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta coi phía trước Nhi có bán nước đường, Tố Khanh đi cho ngài mua điểm Nhi nước đường lại đây. Tố Khanh cười nói. Bọn họ đã tới rồi dương đóng, cho nên cũng không vội mà lên đường. Vừa vặn nhìn đến có bán nước đường, lường trước chủ tử khẳng định là thích. Hảo! Bên trong xe ngựa, quý thiên tâm thanh âm cũng mang theo vài phần sung sướng. Liên ở ngay lúc này, quý thiên tâm nghe được xe ngựa bên ngoài chuyển đến một trận ấm ý. Huynh đệ, ngươi cũng là đi trần ra đi. Đúng vậy, ngươi cũng là. Ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, xuất hiện ở cái này địa phương võ giả có nào mấy cái không phải đi trần ra. Ha ha ha, kia về sau thỉnh nhiều chiếu cố chiếu cố. Hai cái tuổi trẻ nam nhân đối thoại hấp dẫn Quý Thiên Tâm chú ý. Nàng sốc lên bước màn, nhìn về phía xe ngựa ngoại. Xe ngựa ngoại là mấy cái ăn mặc tay háo bó kính trang nam nhân. Quý Thiên Tâm liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, những người này đều là võ giả, trong đó tối cao, bất quá ở tẩy tủy ngũ trọng thiên. Bọn họ tựa hồ là đang đợi người nào. Bất quá từ bọn họ nói nghe tới, bọn họ muốn đi địa phương, đúng là chân ra. Quý Thiên Tâm vương bức màn, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nguyên bản đang ngủ Thực Nguyệt cũng một chút tỉnh lại. Thấy Quý Thiên Tâm nâng một chút tay, Thực Nguyệt lập tức ngầm hiểu chui vào nàng trong tay áo. Quý Thiên Tâm đem to rộng mũ tràng mang ở trên đầu, một chút liền che lại nàng toàn bộ đầu cùng khuôn mặt nhỏ. Hiện tại thời tiết đã là vào đông. Cho nên mặc dù nàng khoác áo chẳng mang mũ chẳng cũng sẽ không có người nhiều xem nàng vài lần. Nàng bước chân một mại, liền hướng tới mấy người kia đi qua. Đống nhiên nhớ tới cái gì, tùy tay ở trên xe ngựa để lại mấy chữ. Sau đó tiếp tục đi vào đám kia người giữa. Nơi này võ giả thêm lên ước chừng có mười mấy, tu vi ở tẩy tùy nhất trọng thiên ở ngũ trọng thiên chi gian không đợi. Quý thiên tâm vừa đi tiến đám người, nhưng thật ra hấp dẫn này mấy cái võ giả chú ý bất quá bởi vì quý thiên tâm mang mũ tràng, cho nên cũng nhìn không thấy nàng trông như thế nào. Tiểu nha đầu đến nơi đây tới làm cái gì? Nhanh lên tránh ra. Trong đó một người nam nhân trầm giọng nói câu. Quý thiên tâm không nói gì, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Màu trắng áo tràng đem nàng toàn bộ thân mình đều khóa lại trong đó là, nhưng chỉ dựa vào ăn mặc, đại gia vẫn là có thể xem ra tới. Đây là một cái tiểu nữ hài. Xem thân hình, chỉ sợ còn chưa đủ 10 tuổi. Hơn nữa đứa nhỏ này trên người, không có một chút bọn họ có khả năng nhận thấy được võ giả hơi thở, cho nên đều đem nàng coi như một cái đi nhầm địa phương bình thường tiểu hải tử. chương 195 tiến vào trần gia Thật sự là xin lỗi, làm chư vị đợi lâu. Lúc này, một trận trung khí mười phần nam nhân thanh âm hàm chứa ý cởi chậm rãi vang lên, một cái ăn mặc hoa phục trung niên nam nhân mang theo vài tên tùy tùng đã đi tới. Ở cái này người đi tới khi nói chuyện. Một cổ minh khiếu cường giả uy áp liền cũng tùy theo tán phát ra tới. Tại đây loại tuyệt đối cường giả uy áp dưới, tất cả mọi người không cấm nhất thời ngừng lại rồi hô hấp, không ai lại mở miệng nói chuyện. Trương Vũ khỏe miệng giấu đi một tia đắc ý, tiếp tục cười ha hả nói, gia chủ biết được các vị có ý nguyện nhập chúng ta trần ra trở thành chúng ta dương quan trần ra một phân tử, cho nên cô ý phái ta ra tới tiếp đái các vị, chư vị nếu là không chê, nhưng kêu ta một tiếng trương thúc. Nếu Trương Vũ đều nói như vậy, phía dưới này đó võ giả tự nhiên cũng đều sôi nổi hô hắn một tiếng Trương Thúc. Bản thân chính là tiền bối, tiêu một tiếng Thúc cũng không có gì ghê gớm. Mà Trần Gia tuy rằng là gia tộc dòng họ, nhưng tại đây loại thế lực, có họ khác cũng là một kiện thực bình thường sự. Liên giống như bọn họ giống nhau, nếu bọn họ cũng gia nhập Trần Gia, như vậy bọn họ cũng là họ khác người. Trương Vũ đôi tay phụ ở sau lưng, khẽ nâng cầm có cổ thỉnh khí lăng nhân ngạo nghễ. Thấy đại gia đối hắn tất cung tất kính, khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo. một khi đã như vậy, như vậy, các vị, liền đi theo ta. Một hàng võ giả nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi cất bước đi theo trường vũ phía sau. Quý thiên tâm kẹp ở trong đám người, vóc dáng lại tiểu, thực mau đã bị đám đông bao phủ. Tất cả mọi người tưởng đi trước chân ra, cũng không ai đi chú ý cái này thấp bé tiểu ra hỏa. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, Cho nên quý thiên tâm sen lẫn trong trong đám người cũng đi theo bọn họ đi trước trần ra. Nàng chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng nơi nào kỳ quái, nàng cũng không nói lên được. Chính là một loại trực giác. Cảm thấy, đi theo những người này, khả năng sẽ có thịt ăn. Cho nên nàng trực tiếp từ trên xe ngựa xuống dưới. Dù sao, muốn đi mục đích địa, đều giống nhau. Quý thiên tâm chân trước mới vừa đi, Tố Khanh liền mua nước đường trở về. chủ tử Ngài xem, này nước đường còn bỏ thêm nấm tuyết cùng hương khoai đâu. Tố khanh phủng nước đường lại đây, mới vừa đi lại đây tố khanh liền phát hiện thực nguyện không còn nữa, nghi hoặc đi phía trước đi rồi hai bước, xúc lên xe ngựa mảnh. Chủ tử, trong xe ngựa sớm đã không có một bóng người, chỉ có ở xúc lên xe ngựa mảnh trong nháy mắt, từ bên trong tràn ra một tia ngọt ấm nhàn nhạt hư khí. Đó là quý thiên tâm trên người sở độc hữu hương vị. Tố khanh nhíu như mày, ánh mắt rời xuống thời điểm. Vừa lúc thấy được quý thiên tâm lưu tại trên xe ngựa hai chữ, trần ra. Tố khanh tả hữu nhìn nhìn, trong miệng nói thầm câu, chủ tử như thế nào chính mình chạy. Nàng đỗ miệng nhìn chính mình trong tay này chén nước đường, nếu chủ tử không còn nữa, ta đây liền cố mà làm đem ngươi uống rất đi. Mà bên này, quý thiên tâm đã đi theo này phê võ giả từ trần gia cửa hông đi vào. Không biết có phải hay không bởi vì nàng quá lùn, vẫn là bởi vì nàng tồn tại cảm quá yếu. Dọc theo đường đi thế nhưng cũng không có gì người phát hiện trong đám người còn gấp cái hài tử. đương đã tới rồi trần ra, quý thiên tâm bên người một người nam nhân tựa hồ mới chú ý bên người quý thiên tâm. hắn thấp giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào vào được? Quý thiên tâm không nói gì, chỉ là chân nhỏ đi phía trước đi rồi hai bước. Mà phía trước hai người tựa hồ đang ở nói chuyện với nhau. Ta à, mới bước vào tẩy tùy chi cảnh không lâu. Giống chúng ta này đó tán nhân võ giả, không bối cảnh cũng không tài nguyên, muốn nâng cao một bước dữ dội khó khăn. Có thể tưởng tượng muốn đi lớn hơn nữa thế lực, người lại không cần ta. May Trần Gia còn có thể thu lưu chúng ta này đó cấp thấp võ giả. Chương 196 vì cái gì phải đi? Không tồi, tuy Trần Gia ở 8 đại gia tộc bài không tiến lên mau, nhưng với chúng ta tới nói, thực sự là một cái hảo nơi đi. Phía trước nói chuyện với nhau thanh âm cũng rất nhỏ, bất quá đi ở mặt sau người lại đều có thể nghe được rất rõ ràng. Nói ngắn lại, nhóm người này người chỉ là muốn tìm cái bối cảnh dựa vào. Nhưng bất hạnh tu vi không cao, cho nên cũng chỉ có thể tới đến cậy nhờ trần ra. Đương nhiên, những người này nếu lưu tại thế tục giới vẫn là có thể có một phen làm. Nhưng bọn họ muốn càng tiến thêm một bước, yêu cầu một cái càng thích hợp bọn họ tu luyện địa phương. Được đến tăng lên tu vi linh đan diệu dược, không nghĩ một người hành tẩu với thiên võ đại lục tùy thời đều khả năng gặp đến cường giả đánh chết, cũng chỉ có thể tới đầu nhập vào trần gia như vậy võ đạo gia tộc thế lực. Quý thiên tâm đại khái cũng biết này nhóm người tới làm cái gì, ở trong đó cũng không nói gì. Thiếu nha đầu, ta chống đỡ ngươi điểm nhi, ngươi đi mau. Bên người nam nhân đệ thấp thanh âm đối quý thiên tâm nói, đợi chút đừng làm cho bọn họ phát hiện ngươi liền phiền thoái. Quý thiên tâm đầu lúc này mới hơi hơi giật mình, nâng hạ con người, nhìn về phía bên người người nam nhân này. Lấy nàng thân cao, chỉ có thể đủ đến người nam nhân này eo hồng, hai người lại chạm thập phần tiếp cận, cho nên quý thiên tâm vừa nhấc ngẩn đầu lên, là có thể hoàn toàn nhìn đến nàng mũ tràng dưới chỉnh trương khuôn mặt nhỏ. Bị cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt ở nhìn chăm chú vào thời điểm, nam nhân có một lát thất thần. Hắn biết là cái tiểu nữ hoa. Nhưng không nghĩ tới là cái như vậy xinh đẹp tiểu nữ hoa nha. Này xinh đẹp quả thực liền cùng họa thượng tiểu tiên nữ nhi dường như. Vì cái gì phải đi? Quý thiên tâm nhìn hắn, từng câu từng chữ dò hỏi. Nam nhân lớn lên từ quanh hùng, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, dáng người cao gầy mà to lớn. Tuổi ước chừng ở hơn 20 tuổi tả hữu, có một loại thập phần rõ ràng võ giả tính chất đặc biệt. Mà hiện tại, Hán gương mặt này bị quý thiên tâm hỏi có chút ngây người. Trận lập tức phục hồi tinh thần lại, không được, đến chạy nhanh làm cái này tiểu nha đầu rời đi mới được. Kỳ thật quý thiên tâm sở dĩ không bị phát hiện, chủ yếu vẫn là lúc ấy mọi người lực chú ý đều ở trần ra, cùng ở trương vũ trên người. Cho nên tự nhiên mà vậy làm lơ cái này nho nhỏ kẹp ở trong đám người quý thiên tâm. Còn nữa, quý thiên tâm hơi thở vốn là khó có thể phát hiện. Đem một cái người thường bỏ vào một đống võ giả, vốn là dễ dàng bị bỏ qua. Hơn nữa nàng cái đầu tiểu, lại đi ở mặt sau, không chú ý nói căn bản sẽ không phát hiện nàng. Liên ở hứa phàm chuẩn bị nói lại lần nữa thời điểm, phía trước dẫn đường Trương vũ đã đem bọn họ mang vào trần ra nội trạch. Quý thiên tâm bước chân một mại, cũng theo đi vào. Nàng nghe thấy được. Bên trong có một cổ thực trọng mùi tanh. Hứa phàm đang muốn kêu nàng, nhưng quý thiên tâm đã theo đi vào. Cái này tiểu nha đầu là chuyện như thế nào? Nếu như bị trần ra người phát hiện một cái dâu riêng người cũng theo tiến vào, nay tiểu nha đầu sợ không phải không tránh được ai đấu đấu. Nhưng hiện tại lại không biện pháp, bọn họ đã càng đi càng thâm nhập. Chỉ có thể tiến lên một bước đem quý thiên tâm bị chống đỡ, thấp giọng cảnh cáo, ngươi đừng lên tiếng cũng đừng chạy loạn A, nếu là chọc phiền thoái ta cũng mặc kệ ngươi. Quý thiên tâm nhẹ nhàng phun ra một chữ, Nga. Hứa Phàm Mà lúc này, cũng có bên cạnh mấy cái võ giả cũng phát hiện quý thiên tâm. Sắc mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào cái này tiểu hài nhi cũng theo vào tới. Nhưng hiện tại nếu tiến đều vào được, đại gia cũng không ai đi đánh cái gì tiểu báo cáo. Hơn nữa một cái mạc danh tiểu nữ hài nhi so với hiện tại trần gia đối bọn họ hấp dẫn, hiển nhiên trần gia hấp dẫn lớn hơn. Nhưng là càng đi, đại gia trên mặt đều nổi lên một tia cổ quái cùng tò mò, kỳ quái. Bọn họ vì cái gì muốn vẫn luôn hướng trong đi. Hơn nữa trung quanh hạ nhân cũng càng ngày càng ít. Chẳng lẽ bọn họ không nên là bị tiếp đại đến trần gia đại sảnh sao? chương 197 nữ hải nhì kia đâu? Đi ở phía trước Trương Vũ cười lạnh một chút, mắt lẽ nhìn phía sau liếc mắt một cái, ánh mắt kia phản phất đã là đang xem người chết ánh mắt. Khi bọn hắn đi một chút vào một chỗ mang khóa đại môn bên trong thời điểm, sau lưng đại môn đông nhiên bị đóng lại vài cá nhân không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này phía trước dẫn đường Trương Vũ cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng người võ giả nhóm. Cái này địa phương thực chống trải, có hai bên cái bàn, trên bàn là trước mắt món ăn. Mà ở cái này chống trải mặt khác một bên, lại là một mảnh cánh rừng. Đối đại gia tộc tới nói, tại gia tộc tạo một mảnh cánh rừng hoặc là một ngọn núi đều không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, cho nên đại gia cũng không có để ở trong lòng. Vì hoan nên các vị tới chúng ta trần ra, phụ gia chủ chi mệnh, cố ý chuẩn bị Mỹ thực món ngon chiêu đái các vị, còn thỉnh chư vị, hào hào hưởng dụng. Trương Vũ nói chuyện thời điểm, đã ngồi một cái thỉnh thủ thế, một bộ chủ nhà tư thế. Nguyên lai like là thỉnh ăn cơm, nhưng nếu là ăn cơm, lại vì cái gì muốn tới cái này hẻo lánh địa phương tới. Hứa phàm hầu nghi nhìn thoáng qua Trương Vũ. Hắn mơ hồ cũng cảm thấy cái này địa phương có cổ quái, bao gồm vị này Trương Thúc. Vị này minh khiếu kỳ tiền bối, cũng có chút kỳ quái. Cái loại này cùng bọn họ nói lời nói miệng lưỡi. Căn bản không giống như là cùng tương lai chính mình đồng liêu hoặc là người một nhà nói chuyện. Hắn theo bản năng xoay người muốn nhìn vừa mới cái kia tiểu nữ hoa liếc mắt một cái, nhưng hắn xoay người thời điểm mới phát hiện, cái kia tiểu nữ hoa không thấy. Hắn ánh mắt mọi nơi tìm tòi một phen, đều không có nhìn đến nàng. Kỳ quái, kia nha đầu đi đâu vậy? Chính mình vừa mới nhìn đến chẳng lẽ là ảo giác. Căn bản là không có cái kia tiểu nha đầu. Một chúng võ giả tuy cảm thấy cổ quái, nhưng vẫn là đều ngồi xuống. Mà khi bọn hắn ngồi xuống lúc sau, Trương Vũ mới hiếp lánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, nhưng trên mặt lại vẫn là mang theo vài phần ý cười, mà loại này ý cười mạc danh làm người khiếp đến hoảng. Như vậy, liền thỉnh đại gia hảo hảo dùng cơm. đại đại gia dùng bữa tối sau tự nhiên sẽ có chúng ta trần ra người hảo hảo chiêu đãi các vị. Trương Vũ kia chát đẩy dâu khỏe miệng giấu đi một kia âm lãnh. Cho các ngươi ăn no, liền có thể làm sư thiếu vương hảo hảo ăn cơm. Vài vị võ giả nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia mê hoặc. Mà hứa phạm ánh mắt vẫn như cũ còn đang xem khắp nơi siêu tầm, nữ hải nhi kia đâu. Trương Vũ nói xong lúc sau, liền phất tay háo xoay người mang theo người rời đi. Mà đương hắn rời đi, kia cổ minh khiếu kỳ cường giả uy áp mới dần dần tan đi, mọi người cũng đều dễ chịu một ít. Từ cái này trương vũ xuất hiện đến hắn trước khi rời đi, hắn vẫn luôn ở cố tình phát ra chính mình uy áp. Loại này uy áp làm tất cả mọi người thực không thoải mái, thậm chí liền há mồm thở dốc đều cảm thấy khó chịu, càng không dám có điều động tác. Biết trương vũ rời đi, đây là kết quả tẩy tủy kỳ võ giả mới cảm thấy hô hấp đều vui sướng chút. Võ giả nhóm ngồi xuống lúc sau, cũng không nghi ngờ có hắn, bắt đầu ăn lên. Đối bọn họ này đàn không xa ngàn dặm đi vào trần ra người, vốn là màn trời chiếu đất, hiện tại có một đốn ngon, tự nhiên đều sẽ không khách khí. Nhưng có mấy người lại có chút đứng ngồi không yên, trong đó một cái đó là hứa Phàm nhìn trước mắt đồ ăn, rõ ràng đã bụng đói kêu vang, lại lăng là không núp đích. Chân hiện hoành mạn tư chợt tự bưng lên một ly trà, này một đám võ giả chuẩn bị thế nào? Trương Vũ đi vào chủ thính, túi đầu cười nói, gia chủ yên tâm, đều chiêu đái đâu. Nghe vậy, Trần Hiện Hoành cũng vừa lòng gật gật đầu, chờ lúc này đây nó huy no tiến dai thanh âm đột nhiên nảy sinh ác độc, liền hảo hảo cùng quý gia cùng cái kia nha đầu túi tính sổ. Buồn gia chủ một khắc đều không nghĩ lại đợi, ta nhất định phải cái kia nha đầu túi liền mạng. Trương 198 nàng ở trên nóc nhà, Trương Vũ định nọc nói, gia chủ không cần sốt ruột. Một cái nha đầu thối thôi, chúng ta trần ra muốn giết nàng bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Chẳng qua vừa vặn mượn cơ hội này, làm sư thiếu vương hoạt động hoạt động thân mình, cũng làm tốt thiếu ra báo thủ. Trần hiện hành trầm trầm mắt, trầm rãi buông trong tay ly, cười lạnh, ân. Hảo hảo làm chuyện này, sư thiếu vương ăn cơm lúc sau, liền mang nó đi đem cái kia nha đầu thối bắt trở về. Bồn ra chủ yếu tận mắt nhìn thấy nàng bị một ngụm một ngụm nhai tói nuốt rớt. Quý Thiên Tâm đứng ở trên nóc nhà, tuy là một bộ bạch tỷ yề, nhưng lại bởi vì quang ảnh duyên cớ là, thế nhưng làm nàng biến mất ở bóng ma trong bóng tối. Mũ tràng thực rộng thùng thình, bị phần phật gió lạnh thổi thay đổi hình, mà mũ tràng hạ cặp mắt kia chỉ là đạm lãnh nhìn trầm trầm kia rừng cây trong vòng. Quý Thiên Tâm nhìn thoáng qua đang ở dùng cơm võ giả nhóm, trên bàn những cái đó đồ ăn cũng không có khiến cho Quý Thiên Tâm hứng thú. Tuy rằng nàng ăn ngon, chính là cũng thức trọ. Cho. cho nên này đó đồ ăn đối nàng tới nói cũng không có lực hấp dẫn. Hứa phàm không có ăn, một cái là hắn không đói bụng, một cái khác là hắn có chút đứng ngồi không yên. Bên người cũng có mấy cái võ giả không có ăn, tựa hồ đều đã nhận ra có điểm không thích hợp. Ai, người có hay không cảm thấy nơi nào quái quái? Là có điểm, quản hắn đâu, ăn trước lại nói. Dù sao không phải đợi lát nữa ăn xong rồi cũng có người ra tới tiếp đại chúng ta sao. Đến lúc đó hỏi lại hỏi bái. Trên bàn cơm thời gian một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm liền đi qua. Hứa phàm ở ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem thời điểm, lại bừng tỉnh thấy được phiêu nhiên đứng ở bên cạnh mái hiên thượng kia nói thân ảnh nhỏ nhỏ. Kia đạo thân ảnh thật sự là quá tiểu, thế cho nên hắn nếu không phải cẩn thận sợ là căn bản phát hiện không được. Hắn đột nhiên một chút đứng lên, kia hài tử thật sự ở. Nhưng nàng như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà. Chẳng lẽ hắn gặp được quỷ quái không thành? Vẫn là ưu linh. Nếu không như thế nào sẽ đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà. Huynh đệ, người đứng lên làm cái gì? Vẫn là ăn chút đi. Chúng ta hẳn là đều lặn lội đường xa không có ăn cơm, ăn một chút gì điển no một chút bụng luôn là tốt. Ai biết trần ra rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Bên cạnh võ giả khuyên bảo, làm hứa phàm ngồi xuống. Nhưng hứa phàm lúc này vẫn như cũ ở vào khiếp sợ giữa. Quý thiên tâm sớm đã thu hồi ánh mắt, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên nóc nhà ngồi xuống, từ nhẫn chữ vật lấy ra sớm đã lột xác hạt dưa nhân nhi, một chút một chút ăn lên. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa kia sẽ chính mình ra tới, kia nàng cũng liền lười đến đi vào, dứt khoát chính mình liền ở chỗ này chờ hảo. Ai? Các ngươi nhìn đến nơi đó có phải hay không có cái tiểu cô nương A? Trong đó một cái võ giả cũng phát hiện Quý Thiên Tâm. Hắn như vậy vừa hỏi, vài cá nhân đều sôi nổi ngẩng đầu. Đương nhìn đến kia cơ hồ biến mất dưới ánh trăng bóng ma khoác màu trắng áo choàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên nóc nhà an an vật nhi Quý Thiên Tâm thời điểm, đều có chút khiếp sợ. Này không phải phía trước cái kia tiểu nha đầu sao? Giống. Đúng lúc này, một trận tràn ngập mùi tanh trận gió cùng với một tiếng thú giống từ bọn họ trên đỉnh đầu không vang lên. Tất cả mọi người bị này trận trận gió thổi đứng lên lùi về sau vài bước. Mà trận gió là hỗn tạp mùi tanh cũng làm không cấm lệnh người buồn ôn, làm tất cả mọi người nổi lên một tầng nổi da gà. Ở đây sở hữu võ giả đều đứng lên, đều ngẩng đầu lên. Chỉ thấy vẫn luôn bàng nhiên cự vật dung ở trong bóng đêm, từ phía trước trong rừng cây huy động thật lớn cánh chậm dai hướng tới bọn họ bay lại đây. Nên diện mà đến bàng nhiên cảm cùng đối cường đại lực lượng sợ hãi như núi cao hướng tới bọn họ nhào tới, mỗi người tâm đều ở nháy mắt bị nhắc tới cổ họ. Đó là cái gì? chương 199 Sư Thứ Vương kia chỉ cự thú từ trong rừng bay ra tới thời điểm, trên mặt đất nháy mắt bị bao phủ thượng một tầng thật lớn bóng ma. Càng ngày càng gần bức bách cảm cùng nó kia thật lớn cánh sở phiến khởi trận gió làm tất cả mọi người theo bản năng sau này lùi lại. Dây đặc mùi tanh lệ người buồn nôn, làm nơi này không khí đều phản phất bị nhiễm huyết sắc. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, là ma thú. Là ma thú. Là cao giai ma thú. Chạy mau a Lại có người kêu lên. Nơi này sở hữu võ giả đều trở nên vô cùng hoảng loạn. Nơi này là chân ra, như thế nào sẽ có ma thú. Hơn nữa vẫn là cao giai ma thú. Ma thú nhưng cùng linh thú không giống nhau, linh thú dịu ngoan hảo thuần phục. Nhưng ma thú lại trời sinh hung tàn thích giết chóc, cực kỳ tàn nhẫn, tại đây loại ma thú trước mặt, bọn họ cũng chỉ có đương bữa tiệc lớn phân, căn bản không hề có sức phản kháng. Theo kia chỉ cự vật tiếp cận, chỉnh phương thiên địa đều run rẩy lên, có người bị dọa chân mềm, có người muốn chạy ra đi, chính là đương muốn chạy đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện nơi này sở hữu xuất khẩu đều bị khóa cứng. Tường bay ra đi, nhưng có người mới vừa bay lên tới đã bị một đạo kình phong cấp quát xuống dưới té rất trên mặt đất nửa chết nửa sống này rốt cuộc là chuyện như thế nào? đúng vậy, tại sao lại như vậy? chạy mau a! nôn nóng cùng khủng hoảng tràn ngập ở trong đám người, mắt thấy kia cử thú đã càng ngày càng gần, kia chỉ thật lớn đầu rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn giữa mới có người đem này chỉ cử thú nhận ra tới là sư thiếu, ma thu rừng rậm sư thiếu, thật lớn đầu chính là một con diều hâu từ trong đêm tối giò xét ra tới, thật lớn cánh phiến khởi từng trận trận gió, thân thể giống như sư tử giống nhau khổng lồ, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ doa người. Không ngoan ngoán đương buồn vương đồ ăn, còn muốn chạy. Nặng nghề thanh âm từ nó trong cổ họng phát ra tới, trận một trận trận gió liền đem muốn bay khỏi đi ra ngoài võ giả đánh rơi xuống dưới. Mà cùng lúc đó, sư thiếu vương đã mở ra nó hứng miệng, hướng tới bọn họ nhào tới. Nghe được nó nói, Sở hưu võ giả cả người đều dâng lên một cổ lạnh lẽo. Ta đã biết. Trần gia chính là làm chúng ta tới cấp ý nó. Nó căn bản đó chính là trần gia sở nuôi dưỡng ma thú. Hứa phàm phản ứng lại đây, khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, nguyên lai là như thế này. Mà hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng tất cả đều phản ứng lại đây. Mỗi người trên mặt đều xuất hiện kinh sắc. Nhưng lúc này, liền tính bọn họ phản ứng lại đây cũng đã không còn kịp rồi kia chỉ thật lớn đưng miệng đã mang theo một trận lệnh người buồn nôn mũi tanh mở ra mồm to nhào hướng bọn họ. Võ giả nhóm đều dọa gom lại một đống, thần sắc hoảng sợ, lại vẫn là muốn tự vệ phòng ngự. Mà một màn này, liền như diều hâu nhào vào dương vòng giống nhau, liếc mắt một cái liền biết là đơn phương hành hạ đến chết. Nghiệt súc. Trận một trận lệnh băng non nốt mại âm từ trên không vang lên. Cùng thời gian một đạo màu trắng thân ảnh như một đạo lưu quang đông chốc xuất hiện ở võ giả nhóm phía trước. Này đến thanh âm làm sư thiếu theo bản năng ngừng ở không trùng, lộ hung quang thú đồng gắt gao nhìn chầm chầm cái này bỗng nhiên xuất hiện ở nó trước mắt tiểu nữ hải nhi. Ở cái này người thanh âm vang lên ngay mắt, nó trực giác liền dâng lên một loại nói không nên lời sợ hãi. Mà ở nàng trên người, còn có một loại hương vị. Một loại làm nó bản năng sinh ra sợ hãi hương vị. Quý thiên tâm xuất hiện, làm một chúng võ giả đều có chút giật mình bọn họ chỉ có thể nhìn đến quý thiên tâm màu trắng liền mũ màu trắng áo tròn bóng dáng nho nhỏ chỉ còn không có chút cao lớn nam nhân nửa người cao nhưng đứng ở bọn họ mua năm trước lại vững như bàn thạch cái kia tiểu nha đầu nhận ra quý thiên tâm mấy cái võ giả đều có chút giật mình nhưng ngay sau đó đó là lo lắng có người nhịn không được e tiểu muội muội mau tới đây trương hai chăm sư thiếu hương vị giống như còn không tuổi tuy rằng bọn họ sợ hãi Nhưng tại đây loại nhìn đến có so với chính mình càng thêm nhỏ yếu tiểu hài nhi thời điểm, nhưng phàm là có điểm lương chi người đều sẽ lựa chọn bảo hộ cái này càng thêm nhỏ yếu hài tử. Nơi này võ giả, phần lớn đều là vừa đi vào võ đạo không lâu, đang có một thân nghĩa khí người, cho nên ở nhìn đến quý thiên tâm thời điểm, đều tự nhiên mà vậy sinh ra đối kẻ yêu ý muốn bảo hộ. Hứa phàm cùng quý thiên tâm còn từng có ngắn ngủi tiếp xúc, tự nhiên càng là như thế. Nha đầu! Ngươi mau tới đây. Tuy rằng không biết vì cái gì này chỉ ma thu tạm thời dừng công kích bọn họ, nhưng đứa nhỏ này như vậy khẳng định sẽ bị cái thứ nhất ăn luôn. Sư thiếu vương nhìn chầm chầm quý thiên tâm, phẫn nộ phun ra một mồm to thức khí, phe phẩy thật lớn hai cánh, chung quanh hết thể tất cả đều bị này kịch liệt trận do sốc phi. Quý thiên tâm đi phía trước đi rồi hai bước, không để ý đến mặt sau người nói. Mà nàng đi phía trước đi này hai bước càng là làm phía sau tâm đều nhắc tới cổ hồng nhi. Bọn họ chỉ nghe được kia thân ảnh nho nhỏ tựa hồ nhẹ giọng nói thầm một câu. Sư thiếu hương vị, giống như còn không tồi. Võ giả nhóm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nàng nói cái gì? Hương vị cũng không tệ lắm. Nàng còn tưởng rằng này ma thú có thể ăn sao? Giống. Sư thiếu vương hướng về phía quý thiên tâm phát ra một trận thú minh, cả giận nói, nha đầu túi ta muốn ăn ngươi. Quý thiên tâm nhíu như mày, bàn tay trắng huy một chút, chỉ thấy một đoàn hắc ảnh đống nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Mà đây là nho nhỏ hắc ảnh vừa xuất hiện, nguyên bản hung thần ác sát sư thiếu vương thế nhưng bị dọa sau này lùi lại vài bước. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, mặc dù là trọng sinh luân hồi, đi săn, cũng là bản năng. Làm ta nhìn xem, ngươi bản năng, còn ở đây không? Thực nguyệt một chương mồm to đột nhiên nghe răng trợn mắt lên. Trong mắt lộ hung quang, kia hai chỉ răng nanh cũng tùy theo trở nên bén nhọn mà lớn lên răng nanh, toàn bộ thân mình cũng nháy mắt bạo trướng vài lần. Giống, từ nó trong miệng phát ra thú giống như từ địa ngục kiểu lưu mà đến, như từ hồng hoang viễn cổ mà đến. Mang theo hạo nhiên khổng lồ lệ người sợ hãi hơi thở nháy mắt thổi quét toàn bộ thiên địa. Phía sau võ giả nhóm trực tiếp bị kinh sợ toàn bộ thân mình đều sủi lơ ở trên mặt đất. Không một người dám núp ních. Không một người dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ mở to mắt, giữ miệng, lại là một cái âm điệu đều khó có thể từ trong cổ họng tràn ra. Đây là cái gì thanh âm? Trần Hiện Hoành một chút đứng lên. Sở hưu trần ra người tất cả đều bị này trận run thiên động mà thú minh thanh sợ tới mức tứ tán chạy ra tới. Hồi gia chủ, này hình như là tử. Thứ sư thiếu vương bên kia truyền ra tới. trương Vũ trầm giọng nói. Trần Hiện Hoành trầm trầm mắt, không. Này không phải sư thiếu vương thanh âm. Hắn đóng một chút con người, chậm rộng mở mở, thanh âm mang lên vài phần bội vàng cùng không thể tin tưởng, nó ở sợ hãi. Nó ở sợ hãi cái gì? Trương Vũ nói, không có khả năng đi, sư thiếu vương đã là thất giai ma thú, ở cái này thiên võ đại lục, trừ bỏ chết kỳ trở lên cường giả, không có khả năng còn có cái gì sẽ cho nó tạo thành uy hiếp. Trần hiện hoành tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Nhưng Sư Thiếu Vương là hắn mạnh mẽ khế ước, cho nên nó cảm giác hắn biết rõ. Tùy buồn ra chủ đi xem. Trần Hiện Hoành hạ lệnh, còn có, tiêu lên gia tộc sở hữu võ giả tập kết. Cho ta đem cấm địa vây quanh lên. Một cái điều đều không được cho ta thả ra đi. Trần Hiện Hoành luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn cần thiết mau chân đến xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà lúc này, mặt khác một bên. Sư Thiếu Vương ở nhìn đến biến đại thực nguyệt lúc sau. Đột nhiên phát ra một trận quái tê người rốt cuộc là cái gì? chương hai trăm linh một phiên thoái. Sư thiếu vương rất sợ thực nguyệt, là bản năng sợ hãi. Vô pháp khống chế. Thậm chí theo bản năng muốn hành quỳ lệ lễ. Nhưng nó cũng là vương cấp ma thú. Thân là vương cấp ma thú cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Càng có rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi tâm. Cho nên giống giận một tiếng đã phóng xuất ra chính mình đe dọa. Theo thực nguyệt thân thể biến đại, thanh âm cũng tục tàng vài phần. Như không xứng biết. Giống. Sư Thiếu Vương thét dài một tiếng, liền huy động chính mình thật lớn cánh chiều Thực Nguyệt khởi sướng công kích. Thực Nguyệt thân mình một cung, như một con liệp bào giống nhau bắn ra đi ra ngoài. Ở Sư Thiếu Vương bay tới nháy mắt, đã nhằm phía phía chân trời cùng Sư Thiếu Vương chiến đấu ở cùng nhau. Sư Thiếu Vương có thể phi, cho nên Thực Nguyệt một trưởng liền đánh mang cắn xé đem Sư Thiếu Vương từ không trung trụ xuống dưới, từ không trung chiến trường trực tiếp biến thành mặt đất chiến trường khác, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Trung quanh hết thể nháy mắt lọt vào phá hư, võ giả nhóm đã bị một màn này khiếp sợ trận mắt há hốc mồm, căn bản nói không ra lời. Này lại là cái gì? Vì cái gì lại xuất hiện một đầu cự thú? Này đầu cự thú lại là thứ gì? Thấy thế nào so sư thiếu vương còn muốn hung mãnh, Nhưng như vậy chiến đấu, chẳng sợ bọn họ chỉ là vây xem đều cảm thấy làm người ra đầu tê dại. Hai chỉ cự thú không ngừng chiến đấu ở bên nhau, va chạm không khí, làm nơi này chỉnh phương lĩnh vực đều đang run dậy. Quý thiên tâm nhàn nhạt nhìn thực nguyệt cùng sư thiếu vương chi gian chiến đấu. Thực nguyệt hiện tại đã là thất giai hung thú, sư thiếu vương cũng là thất giai, tuy rằng là ở đồng dạng chụp hành thượng, nhưng hung thú trời sinh liền so ma thú càng thêm hung tàn, sức chiến đấu cũng càng cường đại. Cùng với chủng tộc huyết thống thượng áp chế. Cho nên Sư Thiếu Vương bản năng liền sẽ đối Thực Nguyệt sinh ra sợ hãi. Sư Thiếu Vương trong miệng phun ra ra là một đạo tiếng sấm điện thiểm, đánh út về phía Thực Nguyệt, nhưng Thực Nguyệt trốn thực mau, nháy mắt biến né tránh Sư Thiếu Vương này đạo công kích. Nhưng bị đánh tới mặt đất đã nổ tung một cái thật lớn hố, kéo dài mấy trượng. Liên ở ngay lúc này, Thực Nguyệt thét dài một tiếng, bước lui Sư Thiếu Vương lúc sau lập tức bay về phía Sư Thiếu Vương thân thể, một ngụm cắn xé hạ nó một con cánh. Ngao. Cự thú thê thảm tiếng kêu thứ bọn họ mang thai tạc nước. Mà cắn xé hạ cánh bị thực nguyệt nhai mấy khẩu liền nuốt vào bụng, còn hộp ra đầy đất mau. Một chúng võ giả sợ ngây người. Thế nhưng còn có loại này thao tác. Ngọn ý nhi này so ma thú đều còn muốn hung tàn a. Hứa phàm nhìn về phía quý thiên tâm, kia chỉ cự thú là... là của nàng. Hắn không dám xác định, nhưng thật sự là đứa bé kia bình tĩnh chính là ở quá không giống như là hải tử. Quý thiên tâm tựa hồ nhận thấy được có người đang xem chính mình, nàng nhợt nhạt trở về cái con người, Vừa lúc đối thượng hứa phàm nhìn chính mình ánh mắt. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia nhạt nheo độ cung, chật lại chậm rãi xoay trở về. Hứa phàm sững sốt một chút, như vậy tươi cười trổ mã ở kia trương thanh lánh trên mặt thật sự là kinh diễm. Tuy rằng này chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng chính là có thể làm người cảm giác được một loại xuất trần kinh diễm cảm giác. Mất đi một con cánh sư thiếu vương đã là bạo tẩu lực phá hoại cũng so với phía trước phiên vài lần. Nó không ngừng giết gạo, mất đi cánh lại một lần mắt thường có thể thấy được từ nó trong thân thể dài quá ra tới. Nó thấp giọng hung ác nham hiểm giết gạo, ta muốn ăn các ngươi Ăn người các người. Mấy cái võ giả nháy mắt bị nó bùng nổ kia cổ cự lực quạt gió quăng ngã thành trọng thương. Sư thiếu vương ăn rất nhiều người, thả đều là có tu vi võ giả, cho nên... Năng lực tự nhiên cũng biến cường. Thực tế nó đã không chỉ có là thất dài ma thú, so thất dài ma thú còn phải cường đại. Thực nguyệt đang muốn tiếp tục nhào lên đi, nhưng quý thiên tâm lại đi phía trước đi rồi hai bước. Phiền toái, Phấn môi lại thanh mãi khí phun ra hai chữ. chương hai trăm linh hai cánh thịt chất mỹ vị nhất. Mà này rõ ràng thanh âm cũng không lớn hai chữ. Ở trong đêm tối lại nghe đến phá lệ rõ ràng. Sư thiếu vương ăn không ít võ giả không chỉ có thập phần tan bạo, cũng rất khó triển, mặc dù thực nguyệt có thể đánh thắng nó cũng yêu cầu hòa không ít thời gian. Thao thiết vốn không phải chiến đấu hình thú loại, nhưng dựa vào hung thú chủng tộc huyết mạch, cho nên mới có năng lực chiến đấu. Mà sư thiếu vương bản thân chính là chiến đấu hình ma thú, lại ăn không ít võ giả, hấp thu tu vi cùng linh khí, đối trước mắt anh ngấu kỳ thực nguyệt tới nói, thực sự tương đối khó chơi, hiện tại lại có tái sinh ra tứ chi năng lực. Tóm lại tới nói, Vẫn là thực nguyệt hiện tại quá nhỏ, mà sư thiếu vương đã là tráng niên kỳ. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy, phiền thoái. Ở quý thiên tâm đi phía trước đi kia hai bước thời điểm, sư thiếu vương ánh mắt cũng ở nháy mắt chuyển rời đến quý thiên tâm trên người, cơ hồ là theo bản năng cũng sau này dịch hai bước, chợt một tiếng gào giống, phe phẩy cánh lại lần nữa bay lên thiên. Thực nguyệt mắng răng nanh, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chầm sư thiếu vương. Phân bố nước bọt nhỏ giọt trên mặt đất lập tức ăn mòn rất trên mặt đất hết thảy. Đồng nhiên, ăn mặc áo choàng nho nhỏ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang chợt xuất hiện ở sư thiếu vương đỉnh đầu. Kia nói màu trắng nho nhỏ thân ảnh ở kiên kênh màu đen đỉnh đầu có vẻ phá lệ bắt mắt. Sư thiếu phát hiện, phẫn nộ gào giống một tiếng, gào giống thanh mây dục đem nơi này bóng đêm đều xé rách. Người là người nào? Nó giận dữ hết, tưởng đem đầu là trên đỉnh quý thiên tâm ném xuống đi. Nó có thể cảm giác được, cái này đạp lên nó đỉnh đầu tuyệt đối không phải người thường. Nó thế nhưng gặp sinh ra một loại không ngọn nguồn sợ hãi. Màu trắng áo choàng cùng to rộng mũ choàng bị trận gió thổi bay phất phới, nhưng quý thiên tâm thân mình lại ổn chưa động mảy may. Quý thiên tâm khỏe miệng hơi hơi khơi màu một kia đạm lánh, dưới chân thoạt nhìn chỉ là nhẹ nhàng giật mình, nhưng lại như là có ngàn vạn cân trọng lượng giống nhau. Không chung còn ở phe phẩy cánh sư thiếu đột nhiên liền từ không chung thẳng tắp tạp rơi trên mặt đất. Phạm! Thật lớn sư thiếu hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng trực tiếp tạp xuống dưới. Theo một tiếng thú minh kêu thẳng thiết, nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất như mạng nhện giống nhau tạc vỡ ra, chỉ để lại một cái thật lớn mà hố. Mà đồng thời, kia nói thân ảnh nho nhỏ cũng từ không chung phi rơi xuống sư thiếu vương trên người này đó võ giả nhóm đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ chỉ chỉ biết nữ hải nhi kia chợt không thấy ngay sau đó lại chợt kia chỉ cự thú liền nện xuống tới quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau thậm chí vài cá nhân đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt sợ chính mình vừa mới là nhìn lầm rồi thấy sư thiếu vương nện xuống tới thực nguyện lập tức vui vẻ dường như chạy đi lên Quý thiên tâm nhìn liền như vậy khinh phiêu phiêu đứng ở thật lớn sư thiếu vương trên người, nhưng sư thiếu vương lại là động đều không thể nhúc nhích. Nó không ngừng phát ra một trận lại một trận gào giống thế dài, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Hào trọng. Rõ ràng nó trên người chỉ là đứng một tiểu nha đầu phiến tử, nhưng lại như là bị đè ép một ngọn núi. quá nặng. Trọng nó căn bản động đều không động đậy. Ngao. Ở võ giả nhóm xem ra. Lúc này sư thiếu vương giống như là bị ấn ở trên cái thước cá, như thế nào động như thế nào kêu đều bị gắt gao ấn ở nơi đó. Mà một màn này đã có chút kinh tủng, cũng có chút quỷ dị, buồn cười. Quý thiên tâm dứt khoát ngồi xuống, đôi mắt nhìn chầm chầm sư thiếu vương cánh. Trước kia tam lôi nói, cánh thịt chất mỹ vị nhất, bởi vì thường xuyên vận động, cho nên, cơ bắp phong phú, ngài rất ngon. Nàng nhìn về phía thực nguyệt, nướng cánh. Trước hai trăm linh ba người cũng muốn ăn sao. Thực nguyệt Ngao ôm một tiếng cơ cơ đầu, chợt phun ra một ngụm ngũ vị chân hỏa, nháy mắt liền đem sư thiếu vương cánh là nướng ra một cổ tiêu hương. Ngao ô! Sư thiếu vương một tiếng này thê thảm than khóc vang vọng phía chân trời. Quý thiên tâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngừng đầu, nhìn về phía phía trước đám kia võ giả, ngãi ngãi dò hỏi, cái kia, các ngươi trên người, ai mang theo thì là võ giả nhóm. Thế nhưng thật là có cái võ giả cử tay, ta, ta có. Tiêu hương thịt vị tràn ngập ra tới, cách vách ra tiểu hài nhi đều thèm khóc. Đương Trần Hiện hoành xuất lĩnh trần ra đông đảo cao thủ đuổi tới thời điểm, nhìn đến đúng là một màn này, một cái bọc tuyết trắng áo choàng tiểu nha đầu hai chân khoanh chân ngồi ở sư thiếu vương trên người. Sư thiếu vương nửa chết nửa sống ghé vào hố, không ngừng phát ra nước nở thanh. Một cổ tiêu hương thịt vị tràn ngập ở chỗ này toàn bộ lĩnh vực. Tất cả mọi người nhìn không được nuốt hạ nước miếng. Mà đương Trần Hiện Hoành nhìn đến sư thiếu ta cái kia cánh bị nướng chín, cái kia nha đầu đang ở dùng trùy thủ phiên thịt, một con cự thú đang ở cắn xé gặm kia chỉ bị nướng chín cánh thời điểm, Trần Hiện Hoành nhất thời như tao sẽ đánh. Trần gia dám đến mọi người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Trần Hiện Hoành nhất thời nộ mục đỏ bừng, giống lớn một tiếng, a, Thà sư thiếu vương hắn huyết hồng mắt hướng về phía này đó võ giả nhóm giống giận các ngươi này đó máu lòng cũng dám thương tổn ta sư thiếu vương sư thiếu vương cũng chỉ là héo tháp tháp hàm chứa nước mắt nhìn trần hiện hành nghe được trần hiện hành hô to cùng trần gia người tới gần đã biết chân tướng võ giả nhóm đều theo bản năng đến gần rồi quý thiên tâm phương hướng mặc dù nơi đó có hai chỉ cự thú khá vậy so cùng điên cùng trần hiện hành có vẻ muốn an toàn một ít quý thiên tâm ngẩng đầu mới vừa phiến khối thịt Ngước mắt ngốc ngốc nhìn Trần Hiện Hoành, do hỏi, ngươi cũng muốn ăn sao? Trần Hiện Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí chàng bạo trướng, ta giết ngươi. Chết kỷ cường giả tu vi bóng chốc làm ở đây mọi người hô hấp đều trở nên khẩn trệ lên. Là chết kỷ Là chết kỳ đại năng! Xong rồi xong rồi! Xem ra chúng ta tất cả đều bỏ mạng ở tại đây. Đáng giận Trần Gia, không nghĩ tới Trần Gia thế nhưng sẽ làm loại này xấu xa hoạt động tới Trần Gia võ giả nhóm trong lúc nhất thời bi phẫn đan sen. Bọn họ lại không nốc, phía trước cổ quái, lại kết hợp sư thiếu vương nói, cùng với Trần Hiện Hoành nói đều chứng thực bọn họ chính là bị lừa tới cấp sư thiếu vương đương đồ ăn. Nói rõ Trần Gia muốn bọn họ chết. Bọn họ cùng sư thiếu vương căn bản chính là một đám. Giết bọn họ cho ta. Trần Hiện Hoành gầm lên ra tiếng, mang theo Trần Gia một các cao thủ liền phải sông lên phía trước treo cổ quý thiên tâm cùng này đàn võ giả nhóm. Không ăn, cũng đừng xảo. Theo một trận nhàn nhạt, nhạt nữ đồng thanh, mới vừa nuốt xong một con cánh chính là thực nguyệt cũng như là sinh khí giống nhau, phát ra một trận thu giống, lạnh thấu xương trận gió nháy mắt liền đem trần ra mọi người đánh lui. Ngay cả chết kỳ Trần Hiện Hoành đều không được lùi về sau vài bước mới đứng vững. Nay Trần Hiện Hoành nhìn chầm chầm thực nguyệt, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, đây là. Trong đó có một người nhận ra liền thiên tâm, gia chủ, cái kia nha đầu. Nàng chính là Quý Thiên Tâm. Chính là nàng đoạt đi rồi con manh thú kia. Chân hiện hành cũng sửng sốt một chút, cái gì? Hắn một lòng muốn tìm tới báo thù người, muốn trào trở về người, hiện tại liền ở chỗ này. Hơn nữa đang ở ăn hắn sư thiếu vương. Đối thực nguyệt tham niệm lại chuyển hóa thành đối Quý Thiên Tâm phẫn nộ. Đáng giận. Mà lúc này Quý Thiên Tâm lại đang ở huy hiếp sư thiếu vương, cánh, lại trường một cái, ra tới. Cánh cái này bộ vị. Quả nhiên ăn ngon, hơn nữa, sư thiếu vương cánh, còn có thể vẫn luôn trường, ăn, còn có. chương 204 vô địch đại lao quý thiên tâm. Thực nguyện tan uống đại, một ngụm liền có thể nuốt rất tựa sư thiếu vương toàn bộ cánh, cho nên quý thiên tâm chỉ là dính điểm hương vị. Sư thiếu vương khóc không ra nước mắt, nó đã đừng nướng vài cái cánh, như thế nào còn muốn nó trường. Nó liền tính có thể tái sinh bộ vị, nhưng cũng không thể như vậy vẫn luôn trường A. Trường không ra. Quý thiên tâm mũ tràng hạ giữa mày tần một chút, chợt từ sư thiếu vương trên người nhảy hạ xuống. Mà khi nàng mới vừa nhảy xuống thời điểm, kia nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp sư thiếu vương đột nhiên một chút từ trên mặt đất bò lên. Mới vừa bỏ dậy đang muốn một ngụm nuốt quý thiên tâm, nhưng quý thiên tâm tựa hồ đã sớm đã nhận ra dường như, một cái phất tay háo liền đem sau lưng thật lớn sư thiếu vương một tay áo cấp phiến bay mấy trượng xa. Rơi xuống đất là lúc trên mặt đất lướt qua cực dài một cái mang theo huyết sắc kéo ngân Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người Như vậy đại một con ma thú, liền như vậy Liền như vậy bị một tay háo phiến bay Thực nguyệt thấy sư thiếu vương bay đi ra ngoài cũng lập tức nào tới Một ngụm cắn đứt là sư thiếu vương cổ hé miệng liền đem toàn bộ sư thiếu vương đô nuốt vào bụng Ở thực nguyệt nuốt vào đi trong ngáy mắt Nó toàn bộ thân thể cũng một chút bạo trướng gấp hai đương hoàn toàn nuốt vào đi lúc sau thân thể mới lại khôi phục nguyên lai lớn nhỏ. Võ giả nhóm lại lần nữa thạch hóa, liền, liền, một ngụm nuốt. Vì cái gì như vậy chỉ thất giai mà thú tại đây một người một thú trước mặt, liền như vậy bất kham một kích. Thực nguyệt nuốt vào đi lúc sau đánh cái no cách, chợt lại một ngụm đem xương cốt cùng màu tất cả đều phun ra. Như vậy đại một con hung thú liền như vậy thực nguyệt toàn bộ nuốt vào trong bụng tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt là Trần Hiện Hành, phất một tiếng phun ra một búng máu tới. Sư thiếu vương là hắn khế ước ma thú, bổn khế ước ma thú liền so khế ước linh thú càng gian nan, mà sở sẽ gặp đến phản vệ cũng càng cường. cho nên ở sư thiếu vương bị thực nguyệt nuốt lúc sau, Trần Hiện Hành cũng đồng dạng bị trọng thương phản vệ. Trương Vũ vội vàng đỡ là Trần Hiện Hành, gia chủ, thật có thể ăn. thập phần lỗi thời thanh âm nhàn nhạt vang lên. Quý Thiên Tâm nhìn Thực Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có chút ghét bỏ. Mà Ăn No Thực Nguyệt lại lập tức chạy trở về, ở trở lại Quý Thiên Tâm bên người nháy mắt lại biến thành tiểu cầu hình thể lớn nhỏ. Thiếu chút nữa bị trở thành sư thiếu vương đồ ăn này, đó võ giả nhóm hiện tại đều còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng đương nhìn đến Thực Nguyệt chạy về tới thời điểm, cũng một chút đều trốn xa hơn một ít. Nhưng bọn hắn biết, bọn họ hiện tại địch nhân là Trần gia. Hứa Phàm tiến lên một bước, oán giận chất vấn: Không nghĩ tới đường đường tám đại võ đạo gia tộc chi nhất Trần Gia, thế nhưng sẽ làm ra như vậy hoạt động. Ngôi dưỡng ma thú, dụ dỗ võ giả vì thực. Không tồi. Mệnh chúng ta không chối từ ngàn dặm tiến đến đến cậy nhờ, thế nhưng thiếu chút nữa trở thành ma thú trong miệng cơm. Trần Gia gia chủ, ngươi còn có gì thể diện đương này một nhà chi chủ? Còn sống võ giả nhóm thảo phát thanh, nháy mắt nổ tung nổi. Có người còn giảng đạo lý. Mà có người đã phẫn nộ trực tiếp khai mắng. Trần Hiên Hoành, ngươi cái cầu nương dưỡng. Thế nhưng như thế xấu xa. Ta phi. Lao tử thật là mắt bị mù mới đến trần gia, Trần Hiên Hành còn ở bị sư thiếu vương bị ăn qua đi phản vệ chúng còn không có hoán lại đây. Nhưng phẫn nộ đã hướng hôn đầu góc của hắn. Hắn hung ác nham hiểm hạ lệnh cấp bổn ra chủ giết bọn họ. Một cái không lưu. Hắn sư thiếu vương đã chết, những người này càng không thể thả ra đi. Mặc kệ là hôm nay ở Trần Gia phát sinh hết thảy, vẫn là cái gì, đều không thể tiết lộ đi ra ngoài. Những người này cũng phải chết, mà giết chết hắn sư thiếu vương người. Hắn dương mắt nhìn về phía quý thiên tâm cùng bên người nàng thương nguyệt, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trưng 205 vừa lúc, ta muốn tìm ngươi. Là, Trương Vũ cùng mặt mày phút chốc lánh, cùng mấy cái minh khiếu kỷ cao thủ trực tiếp sát vào đám người. Trần Gia mại võ đạo gia tộc, cao thủ đông đảo. Minh khiếu kỳ càng là không ít, chỉ là một cái minh khiếu kỳ người đều đủ để diệt này đàn tẩy tủy kỳ võ giả, càng đừng nói, nơi này vài cái minh khiếu kỳ cao thủ. Kẻ hèn mất lòng, cũng dám ở chúng ta trần ra làm cản Đương Trương Vũ lấy một cái bài vân trưởng đánh đi vào thời điểm, sở hữu võ giả nháy mắt bị đánh bay thành trọng thương. Quý thiên tâm giữa mày nhẹ tần một chút, thân mình nhẹ nhàng vừa động bay đến đám kia võ giả trước mặt. Ở nàng xuất hiện nháy mắt. Trần gia cao thủ phát ra động sở hữu vô ký công kích tất cả đều như là bị chặn lại. Lấy cái kia màu trắng thân ảnh nho nhỏ vì nguyên điểm, sở hữu đánh ra đi vô ký tất cả đều bị một đạo vô hình khí tường chặn lại bên ngoài. Kia mũ tràng dưới con ngươi hiện lên một đạo lạnh băng, bàn tay trắng nâng lên, đồng dạng một cái bài vân trưởng đánh trở về. Đồng dạng đều là bài vân trưởng, nhưng một trưởng này huy lực lại căn bản ngươi không phải vừa mới trương vũ kia một trưởng huy lực có thể bằng được ở kia trưởng phong đánh ra nháy mắt, liền không khí đều cọ sát ra nóng rực, mang theo đất đèn hỏa hoa đánh về phía trương vũ cùng trần gia một các cao thủ thoáng chốc Trưởng phong sở qua mà dẫn dắt bẻ gãy nghiền nát chi thế khoảnh khắc một mảnh hỗn độn trần gia mọi người tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị một trưởng này đánh bay thật mạnh đâm xuyên sau lưng vách tường tu vi thấp người thậm chí bị một trưởng này dư vi đánh bay ra trần gia Chính chịu này nói trưởng pháp công kích trương vũ trực tiếp bay ngược đâm xuyên sau lưng vài bức tưởng, đương trường tử vong. Đồng dạng là bài vân trưởng. Đồng dạng đều là cấp thấp võ kỹ. Nhưng hai người uy lực lại như là một cái trên trời một cái dưới đất. khiêm sợ không chỉ là trần ra người, còn có quý thiên tâm phía sau một chúng võ giả. Không cấm trong lòng đều hiện ra một cái nghi vấn, kia thật là bài vân trưởng sao. Giống. Thực nguyệt cũng phát ra một trận hung ác thú giống. Xuyên phá bóng đêm, liền đêm tối đều ở dần dần rút đi nồng đấm hắc. kia một bộ áo chẳng nữ hài nhi cùng kia một thú, nghiễm nhiên trở thành cái này bóng đêm hạ nhất trói mắt tồn tại. Quý thiên tâm thu hồi bàn tay, nhìn về phía Trần Gia Tu Vi tối cao người, Trần Hiện Hoành. Trần Hiện Hoành cũng sợ tới mức sau này lui hai bước, phía sau vài vị chết kỳ cùng minh khiếu kỳ cao thủ đồng dạng nhất thời không dám núp đích. Cái này nha đầu thúi rốt cuộc là cái gì Tu Vi? Chân Hiện Hoành nhất thời đắn đo không được, bởi vì hắn ở Quý Thiên Tâm trên người căn bản phát hiện không đến một chút Tu Vi. Vài cái chết kỳ cao thủ vốn là tin tưởng tràn đầy, nhưng ở nhìn thấy mới vừa rồi Quý Thiên Tâm kia một cái bài vân trưởng lúc sau, đều ở trong lòng đối Quý Thiên Tâm Tu Vi đánh thượng một cái dấu chấm hỏi. Ngươi chính là Quý Thiên Tâm. Chân Hiện Hoành tuy rằng cảm thấy lời này hỏi có điểm đã mượn, nhưng hắn ở chính mình tổn thất nhiều danh cường giả lúc sau cũng bình tĩnh xuống dưới. Quý thiên tâm nhìn hắn, trả lời, ta là. Dừng một chút lúc sau, quý thiên tâm hỏi lại, ngươi là, trần gia gia chủ. Lạnh băng ngữ khí cùng nàng non nớt có thanh âm có chút không hợp. Trần hiện hoành là trước mắt trần gia tu vi tối cao người, tự nhiên cũng là trần gia gia chủ. Hắn hung ác nham hiểm trầm giọng nói, không tồi. Ở trả lời thời điểm, hắn sau lưng tay đã vấn nổi lên một đoàn chân khí. Với lúc, ta muốn tìm ngươi. Quý thiên tâm nhìn hắn. Trần Hiện Hoành lúc này ánh mắt dừng ở quý thiên tâm bên người thực nguyệt trên người. Chỉ cần giết cái này cổ quái nha đầu, này chỉ hung thú chính là hắn. Nói như vậy, mất đi một con ma thú cũng không có gì. Mất đi sư thiếu vương, Trần Hiện Hoành lúc này đối thực nguyệt khát vọng càng sâu, trong mắt đều tràn ngập nóng bỏng tham dục chương 206 người rốt cuộc là người nào? Trần Gia ra, ra chủ bước bước đi ra tới, mặc dù cái này nha đầu lại bản lĩnh. Bất quá là ỷ vào chính mình có một con hung thú thôi. Chỉ cần hắn có thể đem cái này nha đầu thúi giết, hung thú tự nhiên chính là hắn. Làm chết kỳ cường giả, hắn là có thể nhìn ra một người cốt linh, trước mắt cái này tiểu nha đầu rõ ràng mới 7 tuổi, sao có thể là kia vô thượng cường giả. Mặc dù là chết kỳ kia cũng không có khả năng cao đi nơi nào. Hoặc là, chính là nàng trên người có cái gì phát bảo. Hắn đã nhìn ra, Cái này nha đầu trên người là một thân bảo bối, vô luận là nàng thiên la lụa quần áo, vẫn là trên người nàng nhẫn chữ vật linh khí, nhưng đều là rất khó đạt được bảo vật. Cho nên, cái này nha đầu trên người khẳng định còn có cái gì phát bảo. Giết người đoạt vật tâm lý làm Trần Hiện hoành lá gan cũng trở nên lớn lên. Trần gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có người ngại chính mình trong tay thứ tốt nhiều. càng đừng nói còn có một con toàn thiên võ đại lục duy nhất một con hung thú. Đúng không? Với lúc, bổn gia chủ, cũng ở tìm ngươi. Trần Hiện Hoành cười lạnh, nếu chính ngươi đưa tới cửa, cũng hảo tỉnh buồn gia chủ công phu. Hắn ánh mắt ý bảo một chút Trần Gia vài vị chết kỳ trưởng lao, trầm giọng hạ lệnh, cho ta giết nàng. Trần Gia chỉ có hai ba cái chết kỳ cường giả, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng này đó chết kỳ cao thủ ngày thường đều là bị phủng ngay từ đầu căn bản là không đem quý thiên tâm để ở trong lòng. Cho rằng giết chết nàng bất quá là động động ngón tay sự. Nhưng mới vừa rồi kia một cái bài vân trưởng lại làm cho bọn họ đều có chút tim đập nhanh, lúc này mới đối quý thiên tâm sinh ra kiên kỵ. Bọn họ tuy đều là lao nhân, đều là trần gia trưởng giả, bất quá gia chủ hạ lệnh, bọn họ tự nhiên là nghe lệnh. Còn nữa, kiên kỵ về kiên kỵ. Bọn họ nhưng không cảm thấy cái này tiểu nha đầu sẽ là bọn họ chết kỳ đối thủ. Cho nên một cái chết kỳ cao thủ ra tay lúc sau, mặt khác hai cái cũng không có động thủ. Giết gà cần gì dao mổ trâu, một cái là đủ rồi. nha đầu cẩn thận, hứa phàm nhịn không được nhắc nhở. Những cái đó võ giả cũng đều sôi nổi nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Quý thiên tâm vẫn như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ không có động, mà về thật kỳ uy áp đã ép tới. Đối tẩy tùy kỳ võ giả tới nói, chết kỳ huy áp đủ để chí mạng. Nhưng bởi vì có quý thiên tâm ở phía trước làm trò, cho nên sở hữu huy áp đều bước hướng về phía nàng. Ngược lại phân tán hứa phàm bọn họ sở thừa nhận áp lực. Quý thiên tâm như mày, đánh nhau thật là phiền đã chết. Tuyết trăng tà váy đón gió tung bay, nàng chợt mũi chân một lót, thân mình lập tức bay lên trời. Ở vị kia chết kỳ cao thủ bước tới nháy mắt, chỉ thấy bóng trắng vừa đậu. Người nọ liền hét thảm một tiếng trực tiếp sau này tạ bay đi ra ngoài. Hắn thậm chí còn không có tới kịp ra tay. Người cũng đã bay. Lại lần nữa cao thủ đông đảo, có người thấy được. Liên ở mới vừa rồi, ở bóng trắng động trong nháy mắt kia, là kia nói thân ảnh nhỏ nhỏ nâng lên một chân liền đá hướng về phía người nọ hàm dưới. Chỉ là kia một chân liền đem hắn đá bay đi ra ngoài. Một cái đường đường chết kỳ cao thủ. Thế nhưng bị này một chân đá không chút sức lực chống cự, liền như vậy liền bay. Ai cam tâm? Ai dám tin? Quý Thiên Tâm rơi xuống đất lúc sau, đôi tay mới chậm rãi tháo xuống chính mình mũ choảng lộ ra kia trương non nớt vô hại khuôn mặt nhỏ. Đương kia ánh mắt quét về phía Trần Gia người phương hướng thời điểm, nháy mắt, mọi người trên lưng đều bỏ lên một tầng hẳn ý. Nguyên bản, ta là tính toán tới cùng ngươi tâm sự, nhưng các ngươi một hai phải động thủ còn nuôi dưỡng ma thú thực người. Thật sự là, nên sát. Một chữ một chữ cùng đảo cây đậu dường như lời nói, làm trần ra mọi người tâm đều đi theo run một chút. Trần hiện hoành hít sâu một hơi, rốt cuộc nhịn không được trầm rộng chất vấn, người rốt cuộc là người nào. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, trầm rãi hộp ra ba chữ, quý thiên tâm. chương 207 đánh lén, vô sỉ. Ở hắn nói xong lúc sau, bên người thực nguyện đã làm tốt công kích chuẩn bị. Trên người lông tóc đều trở nên cương ngạnh vô cùng. Trần Hiện Hoành lúc này mới bắt đầu đối Quý Thiên Tâm có sợ hãi. Hán Trần Gia cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới cường giả, ở nàng trước mặt thế nhưng như vậy bất kham một kích. Quý Thiên Tâm! Trần Hiện Hoành quát lạnh một tiếng, cả giận nói, mọi người, cho ta thượng giết bọn họ. Tức khắc, Trần Gia sở hữu cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu Trần Gia cao thủ, tất cả đều hướng Quý Thiên Tâm khởi sướng công kích. Đáng giận. Hứa Phạm từ trên mặt đất nhặt lên một phen kiếm, "Các vị, Trần gia muốn giết nguyên bản là chúng ta, tiểu muội muội giúp chúng ta giết ma thú, mà chúng ta hiện tại lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Mặc dù là liều mạng, ta Hứa Phạm cũng muốn hộ nàng Chu Toàn." Hứa Phạm vừa nói sau, tức khắc, những cái đó võ giả nhóm sôi nổi hừ lững, tất cả đều đứng dậy. "Không tồi. Dù sao Trần gia cũng muốn giết chúng ta, ta tuy mới đưa đem tẩy tùy kỳ, Nhưng ta cũng biết gì kêu ân cứu mạng. Liều mạng ta cũng muốn bảo hộ tiểu muội muội chu toàn. Nay hơn 10 người võ giả chịu quý thiên tâm ân cứu mạng, lại phẫn nộ trần ra hành động. Hơn nữa mới vừa rồi chứng kiến đến quý thiên tâm ra tay sở dâng lên sùng bái chi tâm. Hiện tại sôi nổi oán giận trào dâng hận không thể đi lên sắt một hồi ở cam tâm. Quý thiên tâm vừa định nói, đừng núp đích, ta tới. Nhưng hứa phàm đã mang theo bọn họ xông lên đi. Các huynh đệ! Theo chân bọn họ liều mạng. Quý thiên tâm, hảo hảo tồn tại, không tốt sao. Tẩy thủy kỳ người nhảy vào như vậy một đám gia tộc cao thủ giữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực nguyệt. Quý thiên tâm hô một tiếng. Thực nguyệt gầm nhẹ một tiếng, chi trước nhảy, liền vọt vào đám người. Quý thiên tâm bước chân đi phía trước nhẹ nhàng mại một bước. Mà cùng lúc đó, Trần hiện hành cũng ở nháy mắt đem trong tay kia đoàn chân khí đánh đi ra ngoài. Quý thiên tâm giữa mày hơi tần. Ánh mắt đông dương hoành qua đi. Kia đoàn chân khí đang ép gần quý thiên tâm trong ngáy mắt, liền như là đụng phải cái gì càng cường đại hơn năng lượng, đông chốc bị bắn ngược trở về. Trần hiện to lớn kinh, một cái thuấn di mới né tránh chính mình kia đoàn chân khí. Như thế nào sẽ? Mặc dù đối phương là chết kỳ cao thủ, nàng cũng không có khả năng có năng lực này bắn ngược trở về. Chứ phi. Nàng. Nàng là vô tướng. Nhưng sao có thể? Đánh chết Trần Hiện Hoành đều không tin, như vậy một cái bảy tuổi nha đầu, thế nhưng sẽ là vô tướng kỳ cường giả. Quý thiên tâm ánh mắt xuyên qua đám người, như vạn kiếm xe rách hư không mà đến, thoáng chốc bắt Trần Hiện Hoành thân thể, làm hắn khó có thể hành động. Đánh lén, vô sỉ. Ở nàng lệnh băng phun ra này bốn cái cái lúc sau, liền méo một đạo kiếm quyết, lập tức chiều Trần Hiện Hoành bước qua đi. Trần Hiện Hoành nhất thời liền bị này đạo kiếm khí đánh cho bị thương thân mình nháy mắt bị gọt bỏ một cái cánh tay cả người đều sau này bay ngược đi ra ngoài a a a trần gia gia chủ bị trọng thương tất cả mọi người kinh ngạc một chút ở quý thiên tâm ra tay cùng thời gian tất cả mọi người không chú ý tới ở quý thiên tâm đỉnh đầu trần gia trên không ở kia nháy mắt sở vượng hợp kim có vàng sắc cường đại năng lượng giao động quý thiên tâm lại đã nhận ra nàng hơi hơi nâng phía dưới nhũ hạ mi nhưng cũng không để ý Đúng lúc này, một trận tiếng sấm kia chấp từ trên trời giáng xuống. Đem trần ra người xôi nổi đánh lui. Xui xẻo bị đánh trúng đương trường liền bị đánh chết trên mặt đất. Thực nguyệt gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải bởi vì chủ nhân không nói gì, nó đã một ngụm đem những người này tất cả đều cấp ăn. An Luân Sư Thiếu Vương Thực Nguyệt cũng đạt được Sư Thiếu Vương miệng phun tiếng sấm kia chấp năng lực. Đây cũng là thao thiết năng lực trí nhất. Có thể đem chính mình cắn nuốt vào bụng thú loại năng lực biến thành chính mình năng lực. Chương 208 phế đi. Không có quý thiên tâm cho phép thực nguyệt lại không thể ăn người, cho nên dứt khoát liền lười nhác nằm trên mặt đất. Có phải hay không thả ra một đạo kia chấp hù dọa những người đó, ngẫu nhiên còn có thể điện chết mấy cái, cũng không ai dám công kích nó. Tại đây loại hỗn loạn trường hợp trông được đi lên quả thực thanh thản tới rồi cực điểm. Chủ tử. Một đạo giọng nữ vang lên. Ngay sau đó, một người thập phần xinh đẹp thiếu nữ cũng bay vào đám người dừng ở Quý Thiên Tâm bên người. Tố Khanh nhưng xem như tìm tới, tìm chân ra nhưng thật ra dễ dàng, cần phải tìm tới nơi này, mặt nàng còn thông suốt quá bên này, chiến đấu năng lượng dao động cùng thực Nguyệt Thanh Âm đi tìm tới đâu. Quý Thiên Tâm gật đầu, "Ân." Nhìn đến ở đánh nhau, Tố Khanh rõ ràng có chút hưng phấn, "Chủ tử, muốn giết người sao?" "Giết ai?" Quý Thiên Tâm ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Trần Gia những người đó, trầm rãi phun ra mấy chữ, không giết, phế đi. Thú Khanh ánh mắt sáng lên, trong tay roi lập tức tế ra, là Ngày nay buổi tối, ở bóng đêm sắp biến mất, chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng thời điểm, dương quan Trần Gia bị cơ hồ diệt môn một hồi hạo kiếp. Thiên võ đại lục tám đại gia tộc chi nhất Trần Gia, đã chết gần như một nửa người. Mà không chết, Thu Vi Tất Phế. Từ đây lại vô tu luyện khả năng. Hào tàn nhẫn thủ đoạn. Tuy rằng không có diệt Trần gia mãn môn, nhưng thế đi một cái võ đạo gia tộc cơ hồ mọi người tu vi, lại là một kiện so diệt môn còn muốn chu tâm. Từ đây, Trần gia hoàn toàn có thể ở là Thiên Võ Đại Lục 8 đại gia tộc cái này xưng hô chung xóa tên. Cái này truyền thừa ngàn năm võ đạo gia tộc, liền tại đây trong một đêm liền biến mất ở mọi người tầm nhìn. Dây đặc mùi máu tươi từ Trần gia phiêu tán ra tới toàn bộ dương quan người người được này cổ hương vị thời điểm cũng không dám ra cửa quý thiên tâm cũng không phải tàn nhẫn vô đạo người trần gia nàng nguyên bản cũng không tính toán diện cũng đều không phải là tất cả mọi người đáng chết nhưng trần hiện hành là đáng chết cho nên nàng rời đi phía trước nhìn đến đã bị nhìn một cái cánh tay trần hiện hành lại đi lên trước phất một đạo khí kình đem hắn hoàn toàn đánh chết trần gia gia chủ trần gia tu vi tối cao người ở tay nàng Liền như vậy dễ như trở bàn tay đã bị đánh chết. Đến tận đây, trần ra không người còn dám ngăn trở nàng nện bước. Tố Khanh Thu hồi roi, nhìn đầy đất bị phế bỏ tu vì kêu rên người, cười lạnh, nhà ta chủ tử không giết các ngươi là nhà ta chủ tử nhân tử. Các người tốt nhất nhớ rõ này phân nhân tử, nếu là ngày sau làm ta coi thấy, có nào trường quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mặt ta, hoặc là cho ta ra chủ tử chế tạo phiền thoái, như vậy. Ta nhất định sẽ làm các ngươi hối hận ở hôm này sống sót. Nói xong, Tố Khanh mới huy hiếp tính nhìn bọn họ liếc mắt một cái xoay người đi theo quý thiên tâm phía sau rời đi. Tất cả mọi người biết, cái này thiếu nữ nói là ở huy hiếp. Ở huy hiếp bọn họ tốt nhất có khác cái gì không nên co tâm tư, cũng đừng xuất hiện ở các nàng trước mặt. Bọn họ nào dám liền tính lại cho bọn hắn một vạn cái lá gan đều không nghĩ tái kiến này đối chủ tớ. Sợ hãi đã xâm chiếm bọn họ linh hồn cùng trong óc, làm sống sót người trong đầu chỉ có sợ hãi cùng nghĩ mà sợ bóng ma. Thực nguyệt cũng ngẩng cao đầu điền chân theo đi ra ngoài, chợt thả người nhảy lại rút nhỏ vài lần, một chút nhảy vào quý thiên tâm trong tay áo. Ở thiên tờ mở sáng thời điểm, quý thiên tâm đã bước ra trần ra. Sáng sớm sương mai phá lệ mê người, quý thiên tâm vươn ra ngón tay, lá cây thượng sương mai liền rơi xuống nàng đầu ngón tay. Nàng nhẹ nhàng đặt ở bên miệng nhấp một chút, hơi có chút khô cạn bên môi liền lại lập tức khôi phục trao chuốt. Cô nương, chương 209 nhân quả. Lúc này, một đám người đều theo đi lên. Tố khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người này, không phải mới vừa rồi cùng trần ra liệu mạng đám kia võ giả sao. Tố khanh nhíu hạ mi, nàng cũng không rõ ràng những người này là người nào, muốn làm cái gì, cho nên nàng tiến lên một bước chắn quý thiên tâm phía sau, lạnh giọng chất vấn. Các ngươi theo tới làm cái gì? Hứa phàng cùng một chúng võ giả nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, trận bá một tiếng, tất cả mọi người chỉnh tề chỉnh quỳ xuống. Quý thiên tâm uống lên một chút thần lộ lúc sau, mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía bọn họ. Kia một thân tố bạch áo tràng vẫn là trắng thuần, cũng không có lây dính thượng một chút vết máu cùng dơ bẩn. Chẳng qua hiện tại nàng, kia hợp với áo tràng mũ tràng đã thao xuống kia chương sứ bạch non mềm lại xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng lần đầu tiên như vậy tươi đẹp ánh vào bọn họ trong mắt. Ta chờ đa tạ tiền bối ân cứ mạng. Hứa phàm suất này giúp võ giả cùng kêu lên nói. Cho tới bây giờ bọn họ đều cảm thấy ở trần da phát sinh hết thể giống như là nằm mơ giống nhau. Ở kiến thức tới rồi quý thiên tâm ra tay còn có nàng thủ đoạn lúc sau. Lại không ai đem nàng chân chính trở thành một cái bình thường tiểu nữ hài nhi. Cương giả vi tôn. Ở võ giả giữa càng là như thế, tu vi như thế cao thâm quý thiên tâm ở bọn họ trong mắt đã là thành một vị đứng đầu cường giả tiền bối. Hiện tại Hứa Phàm nghĩ đến lúc ấy chính mình đối vị tiền bối này, lời nói đều hận không thể hiện tại đánh chính mình hai cái tát, thật thật là mất mặt. Hắn thế nhưng còn giõng giạc làm tiền bối rời đi, còn nói chính mình muốn che chở nàng. Thật sự là. Hiện tại ngẫm lại đều không cấm cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Tố Khanh bị hoảng sợ Nàng một cái 13 tuổi tiểu cô nương cũng không như thế nào gặp qua như vậy trận trượng nha không khỏi nghi hoặc nhìn nhìn quý thiên tâm. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, không cần. Nàng dừng một chút, lại chậm rãi nói, các ngươi, lúc ấy, hồ ta. Nghe được quý thiên tâm những lời này đại gia sôi nổi nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ những lời này ý tứ. Nhưng hứa phàm lại là nghĩ lại nghĩ tới, có chút không xác định do hỏi, tiền bối là nói. Lúc ấy ta chúng ta làm ngài đừng tiến lên sư thiếu vương trước mặt. Quý thiên tâm gật gật đầu. Tố khanh lại có chút kỳ quái, chủ tử không phải luôn luôn dễ quên sao. Như thế nào còn nhớ rõ điểm này về vật. Nhưng hứa phạm cùng này một chúng võ giả cũng hiểu được quý thiên tâm những lời này ý tứ. Nàng là bởi vì bọn họ lúc ấy gọi lại nàng, muốn bảo hộ nàng, cho nên nàng mới giúp bọn hắn, làm cho bọn họ tất cả đều sống sót. Nguyên lai vị tiền bối này lại là như vậy trọng nghĩa người. Loại này vụn vặt việc nhỏ đối bọn họ tới nói, kỳ thật căn bản không ghi tạc trong lòng, nhưng lại cứu bọn họ mệnh a Nếu bọn họ cũng cùng kia trần ra giống nhau, đối nàng còn có gây rối chi tâm, kia bọn họ tất nhiên cũng cùng trần ra những người đó giống nhau. Cỡ nào may mắn, bọn họ hiện tại còn giữ lại có tình nghĩa chi tâm. Tuy rằng, không nhớ do các ngươi ai, nhưng, thanh âm, vẫn là có ấn tượng. Quý Thiên Tâm lại chậm rãi nói một câu. "Hứa phàm đám người, hóa ra Tiền Bối căn bản không nhớ kỹ bọn họ là ai. Hứa phàm cũng không biết là cọng dây thần kinh nào không hảo sử, ma xui quỷ khiến hỏi câu, Tiền Bối còn nhớ rõ ta. Mặc kệ thế nào hắn cũng là cùng Tiền Bối chính diện gặp qua, hẳn là sẽ nhớ rõ nàng đi." Hứa phàm trong lòng như thế chờ mong thầm nghĩ. Quý Thiên Tâm ánh mắt rơi xuống hắn trên người, thanh đạm đồng tử có chút ngây thơ, "Ngươi là ai?" Hứa phàm, tiền bối chẳng lẽ thật sự không nhớ do hắn. Một loại cảm giác mất mát đột nhiên sinh ra, hứa phàm tâm tình cũng một chút trở nên có chút hạ xuống. Chương 210 đi theo. Tố khanh che mặt ho nhẹ một tiếng, nhà ta chủ tử trí nhớ không tốt lắm, đặc biệt là đối người. Cho nên, không nhớ do ngươi, là bình thường. Nghe được tố khanh lời này, hứa phàm mới thư khẩu khí, thì ra là thế. Nguyên lai tiền bối không quá có thể nhớ kỹ người. Như thế cảm giác mất mát đảo cũng ít rất nhiều Quý thiên tâm xoay người muốn đi Nhưng phía sau lại bỗng nhiên lại có một nam nhân gọi lại nàng Tiền bối Con thỉnh tiền bối thu ta làm đồ đệ đi Nói chuyện chính là một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân Trên mặt còn có mang theo huyết Nhìn quý thiên tâm mãn nhãn mong đợi Ta sở dĩ tới trần gia chính là muốn ở võ đạo con đường này thượng đi xa hơn Nhưng không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra như vậy sự Nhưng hiện giờ hạnh đến tiền bối cứu, ta Vương Lệ Sơn khẩn cầu tiền bối có thể thu ta vì vì đệ tử. Đi theo tiền bối tả hữu. Thú Khanh như như mày, ngươi tưởng có điểm nhiều đi. Thu đồ đệ. Thú Khanh cũng không dám tưởng, người này sợ không phải tưởng có chút nhiều. Vương Lệ Sơn mới vừa nói xong liền lập tức đem bị bên người nam nhân đoạt lời nói. Tiền bối, ta chịu trước không cầu có thể trở thành tiền bối đệ tử. Chỉ hy vọng có thể tại tiền bối bên người làm châu làm ngựa đủ để để báo tiền bối lại ân. Con thỉnh tiền bối thanh toàn. Dứt lời, Triệu Trước lập tức túi đầu tiền chiết khấu. Vương Lệ Sơn, mụ nội nó ra hỏa này là cố ý đi. Nhưng hắn nói cũng làm hắn minh bạch làm tiền bối thu đồ đệ thật sự là có chút quá mức. Nhưng còn không thể làm hắn nằm mơ sao? Vạn nhất đâu? Ngay sau đó, người khác thấy thế cũng đều sôi nổi giật đầu. Đúng vậy, Chúng ta hiện giờ cũng không trô nhưng đi, mong rằng tiền bối có thể thu lưu. Ta cũng tự nguyện đi theo tiền bối tả hữu. Hứa phàm cũng trầm giọng nói, ta hứa phàm cũng khẩn cầu có thể đi theo tiền bối. Trong lúc nhất thời, một chúng từ ma thú khẩu hạ mạng sống đại lao ra nhi lúc này đều cùng tuyên thệ giống nhau kiên định muốn đi theo quý thiên tâm, ngay cả tố khanh đều có chút ngoài ý muốn. Các người quý thiên tâm phấn môi giật mình, vang lên hai chữ. Mà nơi này hai chữ. Làm tất cả mọi người một chút đem tâm nhắc tới cổ học nhi, chờ mong tràn đầy ngửa đầu nhìn trước mắt như tinh linh nữ hải nhi. Quý thiên tâm lại chậm rãi hộp ra ba chữ, quá yếu. Những người này quá yếu, nếu không có nàng tự mình coi trọng người, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Những người khác nếu là tưởng đi theo bên người nàng, cũng là xem tư chất cùng tu vi. Tố Khanh cũng đi theo gật gật đầu, những người này đều còn chỉ là tẩy tủy kỳ võ giả, tư chất cũng cao không đến chạy đi đâu. Thật là quá yếu. Hứa phàm đám người không khỏi sôi nổi mất mát túi đầu, đúng vậy. Bọn họ như vậy nhược, như thế nào xứng đi theo tiền bối bên người, thật sự là chính bọn họ quá ý nghĩ kỳ lạ. Chủ tử, kỳ thật ngài cũng có thể không thu bọn họ tại bên người nhà, cũng có thể thành lập một cái môn phái nào a cái gì ra tộc linh tinh, dù sao đưa tới cửa người đâu, lưu trữ ngày sau cũng liền hưu dụng đâu. thú khanh thấp giọng ở quý thiên tâm bên người nói vài câu. Tố khanh vốn chính là thế tục giới người, lại xuất thân bất phàm, đối với những việc này xem cũng tương đối lâu dài, cũng không hy vọng nhà mình chủ tử có hại. Tuy rằng những người này như dâu rịa, thực chi vô vị ném lại có thể tích, không bằng liền đặt ở nơi đó, vạn nhất ngày sau nếu là yêu cầu dùng đến, cũng phương tiện. Môn phái, quý thiên tâm đồng tử hơi sáng vài phần, tựa hồ có điểm hứng thú. Tuy rằng không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng nghe thế hai chữ. Hứa Phạm lập tức nói, tiền bối nếu là tưởng thành lập một phương thế lực, ta chờ cũng nguyện đi theo. Chúng ta vốn chính là không đường nhưng đi người, chỉ cần tiền bối thu lưu, ta chờ tất đem hết toàn lực. chương 211 thành lập môn phái. Hứa Phạm một mở miệng, những người khác cũng sôi nổi phụ họa Quý thiên tâm gật gật đầu, chậm rãi nói, không thu lưu, bất quá, các ngươi có thể, tự hành thành lập một phương thế lực. Nàng hiện tại chính mình đó là cô độc một mình. Thu lưu một nhóm người, tự nhiên là vô pháp thu lưu. Kêu tiền bối ngài hứa phàm nhữ nhữ mày Ta sẽ trợ các ngươi, thăng lên tu vi. Quý thiên tâm nhàn nhạt thanh âm lại làm hứa phàm một đám người đều kích động đến không được. Ý tứ này đã liền tiền bối nguyện ý thu lưu bọn họ. Nhưng tiền bối, ta trở tư chất có lẽ cũng không phải thượng thừa hứa phàm lời này cũng nói ra đại gia tiếng lòng. Tuy rằng quý thiên tâm nói muốn giúp bọn họ tăng lên tu vi. Bọn họ đều cao hứng đến không được, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng chính mình tư chất tình huống. Cũng sợ hãi sẽ làm tiền bối thất vọng, càng lo lắng nếu là chính mình tu vi không đạt được tiền bối muốn. Như thế như thế, chính bọn họ cũng sẽ băn khoăn, cảm thấy cảm thấy thẹn. Quý thiên tâm nhàn nhạt cười một chút, chậm rãi mở miệng nói, trên thế giới này, có một loại, không cần dựa vào tư chất tu luyện phương thức. Nàng lời nói hơi đốn, nhìn về phía quỷ trên mặt đất nhìn lên nàng người. Từng câu từng chữ mở miệng, đó chính là, chăm chỉ. Tố Khanh nở nụ cười, năm đó, chủ tử cũng là như vậy đối nàng nói. Nàng tuy rằng là dựa vào đan dược uy ra tới, nhưng chủ tử lại nói quá, nếu nàng chính mình không khắc khổ, đan dược cũng chỉ có thể làm nàng tăng lên tới nhất định giai đoạn, liền lại không có hiệu quả dùng. Cho nên nàng vẫn luôn không có sơ với tu luyện, sợ ngày nào đó chủ tử cho nàng đan dược tăng lên bất động nàng tu vi. Tuy rằng quý thiên tâm theo như lời đạo lý này, ở đây người đều hiểu. Nhưng từ nàng trong miệng nói ra này hai chữ thời điểm, lại mặc danh có một loại làm người tin tưởng vững chắc lực lượng. Đúng vậy, duy nhất không cần tư chất tu luyện phương thức, chính là chăm chỉ. Hơn nữa, có ta ở đây, quý thiên tâm vén khỏe miệng, nhẹ nhàng thanh âm lại làm mọi người lưng một chút đều thẳng thắn lên, đều ánh mắt nóng rực nhìn chầm chầm nàng. Hứa phàm lập tức cái thứ nhất lệ nóng doanh trong nói là Thỉnh tiền bối yên tâm. Ta chờ nhất định sẽ không làm tiền bối thất vọng. Một khi đã như vậy, còn thỉnh tiền bối cho chúng ta môn phái mệnh danh. Tiền bối chính là chúng ta môn phái khai phái người. Mới vừa nói lời nói vương lệ sơn cũng kích động nói. Quý thiên tâm như như mày, như vậy phiền phải sao? Như thế nào còn muốn nàng đặt tên đâu? Nàng cơ hồ là theo bản năng trả lời, không bằng, tùy ta họ, họ quý đi. Tố khanh không cấm nhỏ giọng nói. Chủ tử, môn phái đầu, dùng họ quý giống như không tốt lắm. Mà phía dưới người đã ở bắt đầu thảo luận tiêu quý môn thế nào. Quý thiên tâm cũng gật gật đầu, cũng là, tiêu liền, tiêu trời môn đi. Cũng là tên nàng lấy một, tên này hảo. Tố khanh gật đầu, thiên môn, cũng thật khí phách. Liên cùng nàng chủ tử giống nhau. Hứa Phàm cũng lập lại nhắc mãi vài câu, thiên môn. Trật hương phấn hô, hảo. Về sau chúng ta đã kêu thiên môn. Những người khác cũng đều hưng phấn lập lại cái này hai chữ. Nguyên bản bọn họ chỉ là một đám muốn đi đầu nhập vào thế lực khác tán nhân, mà hiện tại bọn họ lại tụ ở cùng nhau, chính mình thành một môn phái, chính mình thành lập một cái thế lực. Loại cảm giác này giống như là chính mình đột nhiên có ra giống nhau, là đầu nhập vào thế lực khác sở không thể bằng được. Cho nên một cái hai cái hiện tại đều có vẻ hưng phấn vô cùng. Bọn họ cũng có môn phái. Vẫn là chính bọn họ môn phái, tiêu trời môn. Thấy một đám đại lao gia nhi như thế kích động, Tố Khanh cũng nhịn không được bị cảm nhiễm. Nếu thật sự nhóm người này người ngày sau thành một phương cường giả, tiêu nhất định sẽ là một kiện càng lệnh người nhiệt huyết sôi trào sự tình đi. Hảo, tiêu liền, tiêu trời môn. Quý thiên tâm nhìn thoáng qua này mười mấy người, nghiêm túc một chữ một chữ nói. Chương 212 về sau đánh nhau phương tiện. Sau nửa canh giờ. Quý Thiên Tâm cùng Tố Khanh đã đi ở một chỗ trong rừng trên đường nhỏ. Ở xác định môn phái tên lúc sau, Quý Thiên Tâm liền để lại hai bình đan dược, để lại điểm chính mình trước kia tùy ý vẽ ra một ít võ ký cùng tâm pháp bút ký liền rời đi. Bởi vì, nàng biết, có người ở nhìn chôm nàng. Lưu đến bây giờ, cũng bất quá là tưởng trước xử lý xong trần ra sự thôi. Mà hiện tại, nàng vừa mới hảo không xuống dưới, cũng ăn no. Tuy rằng nói muốn ngủ... Còn là trước đem phiền toái xử lý sạch sẽ, mới có thể ngủ ngon. Miễn cho ở nàng ngủ thời điểm, cũng có người tới quấy rầy Hơn nữa, người, đã càng ngày càng nhiều. Chủ tử vì sao sẽ đáp ứng bọn họ? Tố khanh một bên đi theo quý thiên tâm phía sau một bên dò hỏi. Ngày nhót 13 tuổi thiếu nữ hòa hoán chậm bước bước chân tiểu nữ hài nhi, có loại phảng phất sai rồi tuổi không khỏe. Về sau, đánh nhau, phương tiện Quý thiên tâm trả lời đánh nhau. Tố khanh nghĩ hoặc chủ tử ý tứ là về sau gặp thường xuyên cùng người đánh nhau sao. Ở tố khanh trong lòng, chủ tử là một cái cực lười người, cũng nên sẽ không chủ động đi tìm người khác phiền toái đánh nhau nha, như thế nào hiện tại liền ở vì về sau đánh nhau làm chuẩn bị đâu. Quý thiên tâm bước chân hơi hơi dừng một chút, ngừng ở tại chỗ, ngừng đầu lên, con người cũng tùy theo nâng lên, cặp kia đạm lánh đôi mắt tại đây nháy mắt lặp lại có thể xuyên thấu phía chân trời. Như lưới dao sắc bén rách nát không gian. Tại đây một cái trước mắt, tố khanh cả người đều đánh cái dùng mình, từ đấy lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có sợ hãi. Ta thực mang thủ, muốn đánh. Miệng nàng chậm rãi phun ra mấy chữ. Đánh lén nàng người, còn có đuổi giết tam lôi làm hắn đào vong lưu lạc đến thiên võ đại lục người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng không thèm để ý thế gian vạn sự, nhưng không đại biểu nàng có thể chịu đựng có người giết nàng. Tố Khanh cũng đứng ở tại chỗ ngẩn đầu nhìn nhìn không chung, cũng không biết rốt cuộc là ai như vậy chọc giận chủ tử. Là thế giới này ở ngoài người sao? Nếu là thế giới này nói, chủ tử hẳn là đã sớm tới cửa báo thù đi. Tố Khanh không hiểu, chủ tử không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Dù sao chủ tử về sau đều là mang theo nàng, nàng tự nhiên sẽ biết. Cũng khó trách chủ tử như vậy nhạt nhẽo lương bạc người thế nhưng sẽ đáp ứng đám kêu bình thường võ giả thành lập một cái môn phái nào. Thậm chí còn thật sự để lại đan dược cùng tu luyện bí tịch cho bọn hắn. Nguyên lai là thật sự muốn bồi dưỡng bọn họ về sau đi đánh nhau a Nhưng chủ tử. Vạn nhất bọn họ về sau trở mặt không biết người đâu. Long ngươi khó dò. Ai biết những người này về sau biến thành cái dạng gì đâu. thú Khanh lo lắng nói. Quý thiên tâm tay nhỏ nhẹ nhàng sờ soạn một chút bên hông bội hoàn, lạnh leo đầu ngón tay như là mạ lên một tầng lãnh quang, nho nhỏ cái mũi cũng hơi hơi giật mình. Với ta mà nói, nhân tâm như thế nào, cũng không bội vàng. Nàng nói, bởi vì, bọn họ là đi là lưu, đều sẽ không đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thố Khanh cũng một chút minh bạch chủ tử ý tứ. Đối chủ tử tôi nói, cho bọn hắn đan dược tu luyện bí tịch, căn bản không có để ở trong lòng. Cho nên cũng không để bụng những người này rốt cuộc cuối cùng có thể hay không còn trung thành với nàng. Mặc dù bất trung thành với nàng, chủ tử cũng không để bụng, bởi vì đối nàng mà nói, này không đáng kể chút nào. Tố khanh đông nhiên cảm thấy có điểm mất mát, mà loại này mất mát, làm nàng cảm xúc cũng trở nên hạ xuống lên. Cũng không biết chủ tử có để ý không tố khanh đâu. Ở chỗ này chờ ta. Quý thiên tâm nói xong câu đó lúc sau. Liền đông nhiên bay khỏi cái này địa phương. Chủ tử. Tố Khanh hô to một tiếng, nhưng Quý Thiên Tâm cũng đã không thấy. chương 213 theo dõi nàng người. Tố Khanh không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có chủ tử mệnh lệnh ở nàng cũng không thể chạy loạn, cho nên liền tại chỗ chờ. Quý Thiên Tâm thân ảnh đống chốc như một đạo lưu quang giống nhau rừng ở trên mặt đất. Nàng đi phía trước đạp một bước, tay háo rộng phất một cái, một con tay nhỏ liền phụ ở phía sau, thanh âm sống ngội. Ta thực chán ghét, phía sau, đi theo một đám cái đuôi. Mà này đàn cái đuôi, nếu chậm chạp không ra, tiên nàng, cũng chỉ có đánh ra tới. Ở nàng nói xong này một câu lúc sau, chân phải lại đi phía trước mại một bước, mà này một chân bước xuống thời điểm, đạp lên trên mặt đất lại rõ ràng là dùng lực. Một chân giấm hạ là lúc, nháy mắt, nơi này toàn bộ mặt đất đều ở đồng đưa. Lấy nàng vì tâm dưới chân nhanh chóng ra nẹ khai. Như là mạng nhện giống nhau chiều bốn phía tràn ngập khai. Quanh mình rừng cây đều ở hoảng, từ rừng cây trên không kinh khởi vô số tước điệu từ tán. Mà phụ cận che giấu người, cũng tất cả đều kể hết xuất hiện ở quý thiên tâm bên người, đem nàng vây quanh cắt tới. Những người này, tựa hồ là chia làm vài phê thế lực, nhân số đông đảo. Mà này một nhóm người, trong đó có một bộ phận, liền đúng là lúc trước ở tấn an ngoài thành trong rừng cây cùng quý thiên tâm đánh quá đối mặt người. Một khác bộ phận đồng dạng cũng là này đó thế lực người, chẳng qua tu vi hiển nhiên muốn cao rất nhiều. Giữa không thiếu nào đó thế lực đứng đầu cường giả. Mà bọn họ chuyến này mục đích, liền chỉ có một, đó chính là quý thiên tâm cùng bên người nàng kia đầu hung thú. Từ quý thiên tâm ngày đó mang theo thực nguyệt biến mất về sau, khắp nơi thế lực đều ở phái người tìm kiếm nàng rơi xuống. Nhưng mãi cho đến phía trước đều không có một chút kết quả. Thẳng đến có người nói cho bọn họ. Bọn họ người muốn tìm sẽ ở dương quan Trần Gia xuất hiện. Tuy rằng bọn họ thấy được quý thiên tâm vào Trần Gia, lại từ Trần Gia ra tới, nhưng cũng không rõ ràng Trần Gia đã phát sinh sự tình. Rốt cuộc Trần Gia là võ đạo gia tộc, chung quanh võ giả tiến đến dai, nếu là dựa vào thân cận quá, tất nhiên sẽ rút dây động dừng. Chỉ là, tối hôm qua từ Trần Gia trên không truyền ra tới năng lượng dao động cùng kia một trận rung trời hoàn toàn thú minh vẫn là làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc, tối hôm qua trần gia đã xảy ra cái gì? Nhưng bọn hắn còn không có tới kịp đi xem xét, liền một đường truy tung quý thiên tâm tới rồi cái này địa phương. Nguyên bản bọn họ tưởng quan sát một chút, đều đang chờ đợi có người dẫn đầu ra tay, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng bị phát hiện. Hơn nữa, vẫn là bị buộc ra tới. Kia cổ lực lượng làm cho bọn họ căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hiện thân mỗi cái nhìn trầm trầm quý thiên tâm trong mắt đều là kinh hãi, ánh mắt dừng ở nàng dưới lòng bàn chân ra nẻ khai trên mặt đất, rốt cuộc là cái gì? Đây là cái dạng gì lực lượng? Vì cái gì trừ bỏ sợ hãi cùng dùng mình ở ngoài cái gì đều không cảm giác được. Vì sao đi theo ta? Quý Thiên Tâm nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, cái mũi giật mình, kia cổ hương vị, thực đạo, tựa hồ không ở, mà này non nớt thanh em một chút đem mọi người lực chú ý cũng đều kéo lại. Cũng là thanh âm này làm đại gia một chút phản ứng lại đây, này bất quá là cái tiểu nha đầu thôi. Lúc này, một cái lao ông đi ra, luắt luắt hổ, giống như thân hòa, nha đầu nói cho ta kia đầu hung thú rơi xuống, đem nó giao ra đây. Ra ra liền không vì khó cùng ngươi, như thế nào? Lúc trước là cái này tiểu nha đầu đem kia đầu hung thú mang đi, cho nên bọn họ khẳng định nàng nhất định biết kia đầu hung thú rơi xuống. Hơn nữa người kia nói qua, kia đầu hung thú, liền ở trên người nàng. Nếu là kia đầu hung thú nhận nàng là chủ, chỉ sợ, bọn họ còn phải đem cái này tiểu nha đầu giết mới được. Nghĩ đến đây là, kia lão ông trong mắt cũng hiện lên một tia sắc ý. chương 214 vây sát. Mặt khác mấy phương thế lực người cũng đều đối quý thiên tâm như hổ rình mồi, nhưng đồng thời, lại đối cái này tiểu nữ hài nhi có một loại nói không nên lời cổ quái. Mà loại này cổ quái cùng với một loại sợ hãi làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tu vi so cao minh khiếu kỳ trở lên cao thủ, liền rõ ràng tương đối thắc lớn. Đặc biệt là trong đó hai cái chết kỳ lao ra hỏa càng là như thế. Hoàn toàn đã là một bộ nhất định phải được đúng vậy ánh mắt. Ở bọn họ xem ra, làm cho bọn họ tới đối phó như vậy một tiểu nha đầu căn bản chính là đại tài tiểu dụng, căn bản không đem quý thiên tâm để vào mắt. Đến nỗi quý thiên tâm mới vừa rồi kia một chân bức ra bọn họ lực lượng, Hiển nhiên hiện tại đã bị bọn họ quên đi ở sau đầu. Tiểu nha đầu lại như thế nào lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nguyên lai, các ngươi là muốn thực nguyệt. Quý thiên tâm lúc này mới từ bọn họ nói minh bạch bọn họ mục đích. Nguyên lai, bọn họ đi theo nàng, cũng là muốn cướp thực nguyệt. Những người đó sôi nổi quen biết liếc mắt một cái, đối quý thiên tâm nói những lời này có điểm đoán không ra. Một khi đã như vậy quý thiên tâm chậm gì gì nói nửa câu. Vươn tay nhỏ đánh cái ngáp, khỏe mắt nổi lên một chút nhập nhẹm lệ quang. Mà những người khác cũng đều liền như vậy nhìn nàng đánh xong cái này ngáp, hơn nữa chờ nàng hạ nửa câu. Kia, khiến cho thực nguyệt cùng các người chơi chơi đi. Đánh xong cái này ngáp lúc sau, nàng mới ôn ôn thôn thôn nói xong những lời này. trợt tay háo rộng phất một cái, một đoàn màu đen mau cầu liền như tia chớp bắn ra tới. Ngay sau đó... Nguyên bản chỉ có cho con lớn nhỏ thực nguyệt cùng với phát ra một trận thú giống khét yêu, thân thể đột nhiên bắt đầu bạo trướng. Trên người lông tóc cũng trở nên càng ngày càng trường, thân thể so với phía trước bạo trướng vài lần. Hơn nữa lúc này đây thực nguyệt thân thể bạo trướng, trên đầu lại vẫn mọc ra một đôi giác, làm nó mặt hướng thoạt nhìn càng thêm vài phần hung ác. Giống. Thực nguyệt nhìn chăm chầm này nhóm người đôi mắt đều là một mảnh màu đỏ tươi, này đó đáng giận ra hỏa, thế nhưng quấy giày nó ngủ. Nếu không phải bọn họ, nó hiện tại còn ở chủ nhân trong quần áo ngủ đâu. Quý thiên tâm vòng eo xoay tròn, thân mình liền bay đến bên cạnh một viên trên đại thụ, hướng trên thân cây ngồi xuống, hai chân khép lại giao điệp, nằm xuống. Đôi tay gối chính mình đầu nhỏ, to rộng quang tay áo cùng tà váy áo chẳng cũng từ trên thân cây rũ xuống dưới. a, Buồn ngủ quá quý thiên tâm thật lâu thời gian dài như vậy không ngủ, lại một buổi tối chưa nghỉ ngơi, thật sự là mệt mỏi thực. Hơi hơi trương một chút miệng, nhấp nhấp, liền khép lại đôi mắt bắt đầu ngủ lên. Chờ thực nguyệt cùng bọn họ đánh xong, nàng lại tỉnh lại hảo, nếu chuyện gì đều phải nàng chính mình tự tay làm lấy, muốn nàng tự mình đi đánh nhau. kia lưu lại thực nguyệt, còn không bằng ăn đâu. Thực nguyệt là có thể cảm giác đến quý thiên tâm suy nghĩ gì đó, nhất thời cả người một trận giật mình, nhìn chăm chằm trước mắt những người đó hung quang càng sâu. Là hung thú. Chính là nó. Thiên nột. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung thú. Thế nhưng thật là hung thú. Nguyên lai sách của hung thú thật sự tồn tại. Nó mới xuất thế không lâu, tất nhiên không cường, chúng ta nhất định có thể bắt lấy nó. Khắp nơi thế lực người nhìn chầm chầm thực nguyệt đều đỏ mắt, mặc dù bọn họ đối thực nguyệt sở tản mát ra huy áp đã sinh ra kinh khủng cùng sợ hãi, nhưng tham lam cùng may mắn lúc này lại chống đỡ bọn họ can đảm. Thực nguyệt trường mà bén nhọn răng nanh nổi lên hàn quang. Non nốt tiếng nói trầm thấp cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Tố khanh liền ở chỗ cũ chờ quý thiên tâm trở về, thần sắc có chút nôn nóng. Nghe được thực nguyệt khiếu kêu lúc sau, càng có chút lo lắng. Đang do dự muốn hay không đi tìm chủ tử, đồng nhiên một trận kình phong lại từ phía sau quát lại đây. chương 215 tố khanh bị mang đi. Tố khanh phản ứng thực mau, lập tức né tránh kia nói kình phong công kích, thân mình bay nhanh chiều một bên bay ngược qua đi, vững vàng rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía công kích nàng người, lại là một cái hạc phát đồng nhan láo giả. Nàng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, thần sắc cũng trở nên khẩn lâm lên. Hảo Cường Tạ Quy mị hạ con ngươi, trong mắt có vài phần kinh hỉ, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi tuổi nhỏ thế nhưng đã là đạt tới minh khiếu kỳ, không biết ngươi sư thừa người nào, nhưng có gia tộc môn phái. Tố Khanh lạnh lùng nhìn chăm chầm hắn, không môn không phái. Không biết vị tiền bối này cớ gì phải đối ta ra tay. Dựa theo tố khanh tính nết, như không phải trước mắt người này là ở qua cường, nàng là căn bản lười đến cùng hắn nói nửa câu, sớm đã động thủ. Chính là nàng biết, người này tu vi cùng nàng chênh lệnh cũng không phải là một chút. Nga! Không môn không phái. Tạ quý mắt sáng rực lên vài phần, không bằng cùng ta hồi thanh linh tông, khi ta nhập thất đệ tử như thế nào. Tạ quý nguyên bản là đã chịu tông chủ mệnh lệnh. Nghe nói có hung thú hiện thế, làm hắn riêng tới điều tra một phen. Bất quá hắn lại là theo dạng sáng tại đây mảnh đất trên không sở phát ra ra kim quang mà đến, bởi vì loại năng lượng này, là hắn ở thiên võ đại lục thượng, chưa bao giờ gặp qua. Mà vừa vặn, ở tới trên đường cũng biết được hung thú cũng ở phụ cận tin tức, cho nên liền một đường tìm lại đây. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được một cái minh khiếu kỳ 13 tuổi tiểu nha đầu. Không cần. Tố khanh nhíu mày cự tuyệt, nguyên lai like người này là muốn nhận chính mình đương đồ đệ. Vì sao? Tạ Quý có chút sinh khí, ngươi cũng biết có bao nhiêu người tưởng nhập ta thanh linh tông, muốn làm ta đệ tử. Tố khanh lạnh lùng nói, ta sẽ không đi theo ngươi. Tạ Quý luôn luôn làm người sở kính ngưỡng, lại là thanh tông tông chủ sư đệ, mãi một tông môn đại năng, giả, chưa bao giờ lọt vào quá cự tuyệt. Hắn lần đầu tiên động chủ động muốn nhận một cái có thiên phú Tiểu Nha Đầu đương chính mình nhập thất đệ tử ý niệm, đối phương còn muốn cũng chưa tưởng liền cự tuyệt, không cấm nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Tiểu Nha Đầu, vào chúng ta thanh linh tông, đăng dược, phát bảo, mấy thứ này ngươi đều có thể có được. Ngươi đã không môn không phái vô gia tộc, lại vì sao không không muốn khi ta đổi nhi. Một cái năm ấy 13 tuổi liền có thể đạt tới minh khiếu kỳ Nha Đầu. Ở toàn bộ thiên võ đại lục cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm ra tới. Cho nên đương tạ khuy đã quyết định thu Tố Khanh vì đồ đệ mang về thanh linh tông quyết tâm. Tố Khanh thầm nghĩ, người này như thế nào như vậy càng quái. Tiên bối, ta có chủ tử, ta chỉ là một cái thị nữ. Cho nên, cũng không thể tùy tiền bối rời đi. Tố Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể ôn tồn nói. Chủ tử nói, đánh không lại, liền nói một chút đạo lý. Nếu là đánh thắng được, vậy không cần lãng phí thời gian đi giảng đạo lý. Cái gì? Ngươi chỉ là một cái thị nữ. Tạ Quỳ mày đều nhăn tới rồi cùng nhau, quá nhân tài không được trọng dụng. Quá nhân tài không được trọng dụng. Tạ Quỳ hiện tại không chỉ có có thu đồ đệ chi tâm, còn nổi lên tích tài chi tâm. Tố Khanh đang muốn nói cái gì, còn chưa kịp nói ra. Kia lão giả liền đã lược lại đây. Tại đây loại cường giả thế áp dưới, Tố Khanh căn bản không thể động đậy. Đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, người đã bay lên, buông ta ra. Buông ta ra. Tạ quý lướt trên là tố khanh, trước mắt liền bay khỏi cái này địa phương. Tiểu nha đầu, đương cái thị nữ nhưng quá quỷ khuất, vẫn là đi theo lão phu hồi thành linh tông đương láo phu nhập thất đệ tử đi ha ha ha ha ha ha ra Gia mà trung khí mười phần hồi âm từ trên không chuyển đến, cuối cùng theo cười to dư âm dần dần biến mất ở này phiến thiên địa. Chương 216 Tỉnh ngủ có sức lực đánh nhau. Nam ở thụ ngủ một giấc quý thiên tâm chợt mở con ngươi, mờ mờ mờ nhạt ánh nắng xuyên thấu qua lá cây đánh vào nàng là trên người, Tố Bạch một đám cũng nổi lên một chút hơi hoảng. Nàng xương nghiêng mắt, nhìn đến đất trống thượng, thực Nguyệt chính lười nhác quỳ dạm trên mặt đất, vừa nhấc chảo, bang một cái tắt chụp phiên vải cá nhân. Như vậy giống như là một con ăn uống no đủ lười đến hoạt động, lại cục lốc đại cẩu cẩu. Chẳng qua Lúc này đây, nay chỉ đại cẩu cẩu trên đầu đã sinh ra một đống tiêm mà lớn lên rắc đứng ở đỉnh đầu. Nông đậm mùi máu tươi hốn mùi khét nói ở cái này địa phương tràn ngập, tảng lớn thi thể nằm một vòng, đều là bị lôi điện đốt tròi. Mà còn lại người, sống sót đều là tu vi càng thêm cao thâm võ giả. Nhưng bọn hắn lúc này đã không dám phụ cận, liền động cũng không dám động một chút. Nếu không thực nguyệt cặp kiêm màu đỏ tươi thú đồng vẫn luôn ở bọn họ đám kia người chi gian nhìn quét. Bọn họ đã sớm chạy. Thực nguyện tan thao thiết, linh lực tăng vọt một chút liền từ thất dai nhảy tới kiểu dai. Chẳng những thực lực đã xảy ra biến hóa, ngay cả bề ngoài cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Mặc dù là một con kiểu dai ma thú hoặc là linh thú đều đã đủ những người này chịu được, húng chi, vẫn là một con thượng cổ hung thú. Liên tính thực nguyện không phải chiến đấu hình hung thú, nhưng trời sinh chủng tộc huyết thống ưu thế, vẫn như cũ có thể làm nó có cũng đủ uy hiếp lực cùng lực lượng cường đại mà thực nguyệt cũng lười đến đánh nhau, chủ nhân lại chưa nói có thể an bọn họ, cho nên nó liền dứt khoát bản thân mình ghé vào trên mặt đất, nhìn chằm chằm những người này, ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái ra tới một cái tắt chụp phi chơi chơi, tưởng đi lên đối nó động thủ, đều đã bị nó một ngụm điện thành than cốc, cho nên thực nguyệt nhìn qua là thực nhàn nhã, thậm chí còn chơi rất vui sướng. Quý thiên tâm tần hạ lông mày, thân mình từ trên thân cây khinh phiêu phiêu hạ xuống, thực nguyệt thấy quý thiên tâm xuống dưới. Một móng đuốt chụp bay một cái minh khiếu kỳ cao thủ, sau đó một chút đứng lên chạy hướng về phía Quý Thiên Tâm. Những cái đó giữ lại tồn tại người đôi mắt đều không chấp mắt nhìn chằm chầm Quý Thiên Tâm, theo bản năng nuốt một phen nước miếng, sau này lui lại mấy bước. Nguyên bản bắt đầu ra tới làm Quý Thiên Tâm giao ra hung thú kia hai cái chết kỳ cường giả, lúc này khuôn mặt cũng đều có chút chật vật. Tuy rằng nhìn qua không có chịu cái gì trọng thương, nhưng hỗn độn đầu tóc, Dơ hề hề mặt thoạt nhìn lại so với phía trước buồn cười nhiều Bọn họ cũng muốn đi bắt giữ đến này chỉ hung thú Chính là bọn họ lại liền tới gần đều không thể tới gần Nay chỉ hung thú nước miếng có cực cường ăn một tính Chỉ cần bọn họ tới gần Nay chỉ hung thú thế nhưng Thế nhưng không biết xấu hổ chịu bọn họ bắt đầu nổ nước miếng Ở bọn họ tránh né thời điểm thứ lại bắt đầu hộp ra lôi điện công kích Cho nên bọn họ hiện tại mới có thể trở nên như vậy chật vật Mà muốn chạy người, lại cũng có thể bị nó một ngụm hút trở về. Ở sắp tiến vào nó trong miệng bị nó ăn luôn thời điểm, rồi lại một cái tắt đem người ấn xuống, trực tiếp cấp ấn đã chết. Hoặc là bị nó một cái tắt chụp phi, đó là chết hay sống liền xem mệnh. Nay chỉ hung thú căn bản là như là một cái ngon đồng, giống một cái tiểu hải tử, lười nhắc ghé vào nơi đó chơi món đồ chơi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết vô luận là ma thú vẫn là linh thú đều sẽ sinh ra linh trí. Cấp bậc càng cao, linh trí cũng sẽ càng cao, thậm chí cùng người bằng được. Nhưng này chỉ hung thú không phải vừa mới mẹ nó xuất thế sao. Dương quý thiên tâm xuống dưới thời điểm, bọn họ mới đưa ánh mắt đều rời về phía quý thiên tâm. Hai cái chết kỳ cao thủ no ngoe rục dịch, chế phục không được hung thú, vậy giết nó chủ nhân. Nếu hung thú thật sự cái này nha đầu khế ước, như vậy chỉ cần cái này nha đầu đã chết, hung thú cũng sẽ gặp đến phản vệ chỉ cần bọn họ thừa dịp hung thú phản phệ thời điểm, đem nó chế phục. Nghĩ đến đây, còn lại người đã bắt đầu đem sát ý chuyển hướng về phía Quý Thiên Tâm. Tình ngủ Quý Thiên Tâm mê mang chớp chớp mắt, duỗi cái lười eo, nhẹ giọng nói, có sức lực đánh nhau. Chương 217 người rốt cuộc là người nào? Nhưng mà những người đó còn không có nghe rõ Quý Thiên Tâm đang nói cái gì, nàng người đã đi phía trước chậm rãi mại vài bước. Không biết vì sao, Ở nhìn đến nàng mang theo con manh thú kia chiều bọn họ tới gần thời điểm, bọn họ đều theo bản nàng sau này lui một chút. Quý thiên tâm sâu kín thở dài, bàn tay trắng vừa nhấc, một cây nhánh cây liền bị bẻ gây bay về phía tay nàng tâm. Nàng ngón trỏ cùng ngón giữa cũng biển, nhéo cái kiếm quyết. Ở nàng nhéo lên kiếm quyết trong ngáy mắt, quanh thân chợt khởi thế. Một trận cơn lốc nháy mắt từ toàn thiên dựng lên. Quanh mình cành khô lá rụng tất cả đều nhanh chóng xoay tròn lên. Đem nàng bao gồm trong đó. Nàng áo choàng tung bay, tà váy cũng bị gió thổi bay phất phới. Nhưng như vậy nho nhỏ một bóng hình đứng ở cơn lốc, lại là không chút sức mẻ. Vững như bàn thạch. Quanh mình khắp rừng cây tất cả đều ở đông đưa, che phủ rung động. Rõ ràng ở quý thiên tâm trên người bọn họ chính là không cảm giác được bất luận cái gì năng lực dao động. Nhưng này mang theo thế lại là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Hào cường. Đây là cái gì kiếm quyết. Chẳng lẽ thiên võ đại lục còn có như vậy lợi hại võ kỹ? Nhưng mà này chỉ là một cái khởi thế, cơn lốc liền đã quát bọn họ khó có thể mở mắt ra, trừ bỏ hai vị chết kỳ cao thủ, còn có thể vững vàng đứng ở tại chỗ, những người khác cơ hồ đều bị này cổ cơn lốc thổi sau này lùi lại. Mà này, gần vẫn là một cái khởi thế. Quý thiên tâm mặt mày thanh lánh, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nhưng trong tay kia căn nhánh cây đột nhiên hiện lên như một đạo mũi kiếm giống nhau xẹt qua một đạo hàn mang. Nàng thủ đoạn vừa động, nhánh cây ở lòng bàn tay vãn một cái kiếm hoa mang theo một trận tăng ảnh. Trận nàng thủ đoạn đột nhiên phát lực. Một đạo kiếm khí mang theo xé trời chi thế quét ngang đi ra ngoài. Kia một đạo hình cung kiếm khí quét ngang đi ra ngoài trong ngáy mắt, nơi này chỉnh phương thiên địa đều ở đông đưa. Ngay cả không khí cũng bị chấn động ra một vòng lại một vòng sóng ợn. Tùy theo cùng quét về phía địch quân mọi người. a Thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. nháy mắt, kiếm khí sở đến, tất cả mọi người bị đánh bay đi ra ngoài hung hăng tạp hướng về phía sau lưng rừng cây, một đường thông suốt đụng phải qua đi. Mặc dù kia hai vị chết kỳ cường giả cũng bị này kiếm khí gây thương tích, thật mạnh tạp hướng về phía sau lưng che trời đại thụ. Toàn bộ rừng cây, nhưng phạm là kiếm khí sở lan đến chỗ. Sở hữu cây cối tất cả đều bị lưỡi chém eo đoạn. Tựa như bị tức đi tán cây, hơn phân nửa cái rừng cây đều chỉ còn lại có cỏ gỗ. Người chết và bị thương vô số, không một người hoàn hảo không tổn hao gì. Quý thiên tâm hơi hơi tần hạ mi, nếu là trước kia, nàng một đạo kiếm khí quét đi xuống, có thể dẹp tiên một ngọn núi. Mà hiện tại, trước mắt những người này đều chỉ có thể chết một nửa, vẫn là hiện tại tu vi có điểm yếu đi. Đã nửa chết nửa sống trọng thương trong người người hai vị chết kỳ cường giả trận tròn mắt. Người! Người rốt cuộc! Là người nào? kia lão giả hoa phun ra một mồm to máu tươi, vô về ngực không được ho khan, nhìn qua đã là một bộ hơi thở thòi thóp trạng thái. Quý thiên tâm đem trong tay kia căn nhánh cây ném xuống đất, cũng thu hồi kia cổ thế. Đương nàng cổ khí thế kia thu hồi tới. Tiếng quanh mình phi dương bụi đất cùng lá rụng cảnh khô cũng ở nháy mắt phảng phất đường lực lượng nào đó phóng thích giống nhau, sôi nổi bay xuống trở về mặt đất. Nàng dung sắc đạm lãnh, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng nhìn về phía hỏi nàng làm người kia, chậm rãi nói ra ba chữ: Quý Thiên Tâm, Quý Thiên Tâm. Này ba chữ trong nháy mắt ở sở hữu sống sót trong lòng đều qua một lần, tương đồng chính là ở nàng nói ra này ba chữ thời điểm còn sống sót người mỗi người trong lòng đều đối với ba chữ sinh ra bóng mà sợ hãi. chương 218 quen thuộc hương vị. đương kia cổ thế bị thu hồi tới lúc sau, quanh mình trừ bỏ chịu khổ phá hư lúc sau mà hôn độn cùng hỗn đột, sở hưu hết thể đều lại lần nữa quy về nguyên bản bình tĩnh. Lúc này đây, ta liền không đổi tận giết tuyệt. Nếu có tiếp theo quý thiên tâm ánh mắt đạm lãnh quét bọn họ liếc mắt một cái, lương bạc mà lạnh bằng chậm rãi phun ra mấy chữ, vậy, đều chết đi. Vậy, đều chết đi. Mấy chữ này tựa như xuất hiện dư âm giống nhau ở bọn họ bên thai quanh quẩn, làm cận tồn xuống dưới còn sống người hô hấp đều đỉnh trệ ở, tựa như bị tử thần nhiếp trụ sợ hãi làm cho bọn họ cả người lạnh leo. kia non nớt lại lại khí thanh âm từ miệng nàng nói ra ra sao này bình tĩnh, nhưng đúng là bởi vì loại này bình tĩnh ngược lại làm những lời này càng gắn đầy hắn ý. Không ai dám lớn tiếng thở dốc đều hoảng sợ nhìn chầm chầm quý thiên tâm. Nguyên lai đang sợ nhất cũng không phải kia đầu hung thú, mà là cái này nữ hải. Căn bản so hung thú còn muốn hung tàn. Quý thiên tâm ánh mắt từ bọn họ trên người thu trở về, chợt xoay người, sờ sờ thực nguyệt lông tóc, đi tìm tố khanh. Thực nguyệt gầm nhẹ một tiếng, chợt thấp bạc hạ thân tử. Quý thiên tâm dáng người nhẹ nhàng vừa động liền rơi xuống thực nguyệt trên người, ngay sau đó thực nguyệt chuyển hướng phía sau, chiều không chung đột nhiên nhảy liền biến mất ở tầm mắt mọi người giữa. Thẳng đến bọn họ biến mất hảo một trận, bọn họ dẫn theo khi mới rốt cuộc lỏng xuống dưới. Đặc biệt là hai cái chết kỳ cường giả, sớm đã mồ hôi đồng địa, tức khắc toàn bộ như suy sụp giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Quý thiên tâm là lộ si, cũng không nhận lộ, may mà thực nguyệt vẫn là có thể tìm được tới khi phương hướng. Cho nên thực mau trở về tới rồi phía trước nơi vị trí. Nhưng nơi đó, đã là không có một bóng người. Quý thiên tâm rơi xuống trên mặt đất. Nhưng Tố Khanh đã không còn nữa. Nàng ánh mắt trên mặt đất trung quanh trên cây nhìn lướt qua, hơi tần một chút giữa mày đánh nhau quá. Đóng một chút đôi mắt dùng thần thức quét một chút phạm vi khoảng cách lúc sau, mở con người, thanh âm phút chốc lánh, Tố Khanh, không thấy. Có nàng mệnh lệnh ở, Tố Khanh tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi. Cho nên, chỉ có một loại khả năng, Tố Khanh, là bị bắt rời đi. Có người mang đi nàng. Thực nguyện quanh thân khí chẳng cũng trở nên sắc bén lên, chủ nhân, có nó hương vị. Loại này hương vị thập phần nồng đậm, cho nên che giấu đi tố khanh hương vị, làm thực nguyện nhất thời căn bản truy tung không đến tố khanh phương hướng. Quý thiên tâm chậm rãi đi phía trước đi rồi một bước, đồng nhiên, nàng ánh mắt quét về phía phía trên bên phải, tay háo rộng phất một cái, một đạo khí kình nháy mắt bước đi ra ngoài. a một bóng người từ một viên rầm rạp tán cây thượng lăn xuống xuống dưới. Phản phất là xuất phát từ bản năng, đương hắn rơi xuống đất lúc sau theo bản năng tứ chi phụ phục ở trên mặt đất, nhưng lại lập tức đứng lên, sửa sửa quần áo của mình, trong tay nắm đem quạt xếp, tiến lên một bước, mỉm cười chắp tay, quý tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thực nguyệt gắt gao nhìn chầm chầm hắn, trong mắt màu đỏ tươi cũng ở nhìn đến hắn trong nháy mắt tràn ngập hung quang cùng cảnh giác. Nhưng đồng thời, còn có một loại thân thiết, một loại đồng loại thân thiết. Quý thiên tâm nhớ không được trước mắt người này diện mạo, nhưng nàng nhớ rõ cái này hương vị. Cái này hương vị, nàng ở vũ quốc hoàng cung tiệc tối thượng người được quá một lần, ở lần nọ hồi tướng quân phủ thời điểm, người được quá một lần. Rời đi tấn an thành thời điểm, cũng người được quá, vẫn luôn, đến bây giờ. Đứng ở bọn họ trước mặt tuổi trẻ nam nhân, an mặc một thân màu xanh nhạt trường bào, tóc dài thuốc quan, ngũ quan đoan chính ôn nhã, trong tay cầm một phen quạt xếp, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ phong độ trí thức. Chương 219 Hung thú cùng kỳ. Mộ Dung Vô Ngân cười hướng về phía Quý Thiên Tâm chắp tay, chợt xoay người liền tường lưu. Nhưng Quý Thiên Tâm ra tay càng mau, ở Mộ Dung Vô Ngân xoay người trong nháy mắt, bỗng chốc vươn một bàn tay, năm ngón tay hơi khúc, sau này phương vừa thu lại, Mộ Dung Vô Ngân thân mình liền bị hút trở về. A a. Mộ Dung Vô Ngân tuổi hồ thập phần khó chịu khó chịu từ hắn trong cổ họng phát ra một trận gào giống giống nay trận gào giống hiển nhiên không phải người phát ra ra tới nhưng lại xác thật là từ trong miệng của hắn phát ra quý thiên tâm thủ đoạn quay cuồng bị hút trở về mộ dung vô ngân thân mình cũng tùy theo đột nhiên quay cuồng một vòng nện ở trên mặt đất mộ dung vô ngân cây quạt cũng dừng ở trên mặt đất kia trương ôn nhuận mặt cũng thay đổi rõ ràng là đồng dạng ngũ quan nhưng lại cho người ta một loại dị thường hung ác đáng sợ Cặp mắt kia ở hắc đồng cùng u lục sắc thú đồng chi gian không ngừng thay đổi, trên người tản mát ra một cổ nùng liệt kỳ quái hương vị. Quý thiên tâm nhìn nó, con ngươi hiện lên một kia kinh ngạc, hung thú. Thực nguyệt cũng nhìn chăm chầm nó, qua lại đánh giá, đã là đang xem nó rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi, tựa hồ cũng đang xem người này rốt cuộc ăn ngon không. Mộ Dung vô ngân lập tức sau này lùi hai bước, thấy chính mình bị nhận ra thân phận thật sự, cũng không ở dấu dếm. Mà là nhìn chầm chầm quý thiên tâm, thấp giọng nặng nề nói, không nghĩ tới thật là ngươi. Lúc này mộ dung vô ngân khuôn mặt nhìn qua hung ác lại xảo trá, liếc mắt một cái liền cho người ta một loại tà ác hung thần. Quý thiên tâm, nguyên lai like ngươi không chết. Khó trách hắn từ lần đầu tiên nghe thấy cái này tên thời điểm liền cảm thấy quen thuộc, vừa thấy đến nàng, liền sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi. Nguyên lai like là nàng. Quý thiên tâm nhìn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra mộ dung vô ngân chân thân nhàn nhạt, nhạt nói hai chữ cung kỳ cung kỳ cùng thao thiết giống nhau đều là thượng cổ hung thú chí nhất nhưng so với thao thiết chỉ là tham thực mà nói cung kỳ bản tính càng thêm hung tàn thiên tính thô gác làm nhiều việc ác. nàng trước đây trước người được này cổ hương vị thời điểm cũng đã có suy đoán chẳng qua cũng không biết là cung kỳ chỉ biết hẳn là mỗi chỉ hung thú cho tới bây giờ nàng mới xác nhận Nguyên lai nàng sở người được nguyên liệu nấu ăn hương vị, là xuất tử cùng kỳ. Bởi vì là thú loại hương vị, cho nên đối nàng mà nói liền tự nhiên đưa về nguyên liệu nấu ăn. Người nhớ do ta. Thượng quan vô ngân có chút khiếp sợ, không phải nói vị này đại lao trí nhớ không tốt sao. Đều đoạt xá trọng sinh, như thế nào còn nhớ rõ hắn. Quý thiên tâm mặt vô biểu tình nhìn hắn, lạnh lùng nói, có nhớ hay không, không quan trọng. Thượng quan vô ngân cắn răng. Trên mặt màu xanh lục thú văn tẫn hiện, nơi nào không quan trọng. Hắn liền sợ nàng nhớ rõ. Ngươi là đoạt người này xá. Quý thiên tâm ngữ khí khẳng định. hử thì tính sao, kia cũng là người này xứng đáng. Kẻ hèn một chút vị diện con kiến cũng vọng tưởng khế ước vì ta chủ nhân, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên ta giết hắn, chiếm dụng hắn thân thể thể xác. Nói đến thí chủ chuyện này, mộ dung vô ngân không khỏi còn có chút đắc ý khiêu khích dường như nhìn mắt thực nguyệt thực nguyệt hướng quý thiên tâm bên người lại gần một chút nó không nghĩ cùng loại đồ vật này làm bạn quý thiên tâm hiểu rõ gật gật đầu nga nàng nguyên bản chỉ là tomo hung thú nếu là luân hồi trọng sinh là như thế nào đoạt xá đoạt xá trạng thái hẳn là thật hồn ra thể cùng chính mình thân thể thoát ly khai trạng thái mới có thể sinh ra nhưng nếu là bọn họ chi gian có khế ước nói kia bọn họ chi gian liền có linh hồn liên hệ như thế Muốn đoạt xá liền đơn giản rất nhiều. Mộ Dung vô ngân chính mình như vậy đắc ý sự tình thế nhưng phải đến quý thiên tâm một cái nhàn nhạt Nga, không cấm trong lòng sinh ra một kia khó chịu. Hắn làm ra loại sự tình này, chẳng lẽ không phải đều nên lòng đầy căm phẫn mắng hắn sao? Nàng như thế nào liền như vậy bình đạm? Nhưng tưởng tượng đến nàng là vị kia đại lão, tựa hồ, cũng không có gì không bình thường. Rốt cuộc đại lao đã sớm thấy nhiều không trách. chương 220 muốn chạy. Ta làm thịt người. Bất quá hắn vẫn như cũ ở tìm cơ hội chuẩn bị lưu. Hắn đôi quý thiên tâm đã là có bóng ma, thấy nàng liền muốn chạy. Nếu không phải đoán được nàng có khả năng chính là người kia muốn cho những người đó đem nàng giết, hắn đã sớm chạy. Hắn bốn tưởng rằng hiện tại quý thiên tâm tu vi không cao, mặc dù là đoạt xá trọng sinh, cũng bất quá mới vài tuổi, một lần nữa tu luyện nào có dễ dàng như vậy. Hắn đến bây giờ khôi phục đến thú thể bất quá đoán được kiểu dai. Cho nên nàng phỏng đoán ở như vậy nhiều cao thủ vây công hạ, liền tính bất tử cũng có thể chết khiếp đi. Chờ nàng hơi thở thoi thóc thời điểm, hắn lại đi ăn nàng. Đáng tiếc thiên võ đại lục võ giả vẫn là quá yếu, thế nhưng không thương đến nàng mảy may. Muốn nói hắn vì cái gì như vậy hận quý thiên tâm, còn phải ngược dòng đến mấy ngàn năm trước. Năm đó ở thượng thần giới, không thiếu bị người này tra đạp, lần đầu tiên gặp được nữ nhân này thời điểm, bị nàng cấp ăn đối ăn. Từ đó về sau nó trọng sinh khôi phục ký ức về sau, vô luận đi đến nơi nào đều trốn tránh người này, nhưng không nghĩ tới, sau lại vẫn là xui xẻo gặp tu luyện quý thiên tâm, ăn người thời điểm vừa lúc làm nàng gặp được, lại bị nàng giết một lần. Lại lần nữa trọng sinh khôi phục ký ức lúc sau vì tránh né nữ nhân này, nó cố ý chạy trốn tới thiên võ đại lục vị diện này. Nhưng ở 7 năm trước hắn tiến vào vị diện này thời điểm, lại không biết vì sao vị diện hư không như rách nát, Thiên lôi quần cuộn, đem nó lại cấp bổ cái nửa chết nửa sống, trở về tới rồi anh ấu kỳ, bị thân thể này nguyên chủ nhặt qua đi. Một con thượng cổ hung thú hôn đến cái này phần thượng, ngắm lại đều là một phen chua sót nước mắt. Nhưng này hết thể còn không phải bởi vì gặp nữ nhân này. Nếu không phải bởi vì gặp được nàng, nó cũng không đến mức lưu lạc đến cái này linh khí loang thiên võ đại lục tới. Mà ở mấy năm trước hắn biết được quý thiên tâm ngã xuống tin tức. Chính cao hứng chờ đến tiến dai lúc sau liền tìm cơ hội trở lại thượng thần giới. Ai biết lại làm nó gặp nàng. Mộ Dung vô ngân thật là muốn chết tâm đều có, không bằng hiện tại giết nó, làm nó lại đi luân hồi đi. Chỉ cần có thể tránh đi nữ nhân này, đi nơi nào đều được. Ở trong lòng hắn còn ở bị đè nén nghị trước kia tao ngộ thời điểm, quý thiên tâm thanh lành thanh ầm vang lên, những người đó là người đưa tới. Là lại như thế nào? Ú lục sắc thú đồng hiện lên một đạo hung quang. Ta cười nhìn chầm chằm quý thiên tâm. Hắn cũng không tin, còn không phải đỉnh kỳ quý thiên tâm, có thể liền như vậy đem nó cấp giết. Ngươi vừa mới, vẫn luôn ở chỗ này. Quý thiên tâm tiếp tục hỏi. Không đổi. Mộ Dung vô ngân sau này lặng yên lui hai bước, sau lưng đông nhiên vứt ra một cái đuôi. Cho nên, ngươi biết tố khanh ở nơi nào? Quý thiên tâm cũng không để ý này chỉ cùng kỳ, nàng hiện tại muốn biết đến, chỉ là tố khanh rơi xuống. Mộ Dung Vô Ngân nghĩ lại tưởng tượng, chính là vừa mới bị cái kia lão nhân mang đi cái kia nữ. Nguyên bản hắn tính toán đi lên ăn nàng, nhưng lại bị cái kia tao lão nhân giành trước một bước, dẫn đầu cấp mang đi. Nhìn mắt trước mặt Quý Thiên Tâm, cười lạnh nói, nàng đi nơi nào ta như thế nào biết? Làm hắn ôn tồn nói cho chính mình kẻ thù nàng muốn biết sự. Thực Nguyệt cũng hướng về phía Mộ Dung Vô Ngân giống giận một tiếng, giống. Mộ Dung Vô Ngân nhìn mắt thao thiết. Cái này vô dụng tên mập chết tiệt, thật là ném bọn họ thượng cổ hung thú mặt, thế nhưng khế ước chủ nhân. Quý thiên tâm con ngươi cũng phút chốc lạnh xuống dưới, ta hỏi lại một lần, tố khanh đâu? Mộ dung vô ngân cả người trợn căng chặt, nhìn chăm chầm quý thiên tâm, hắn không nói gì, lặng yên lui về phía sau. Đột nhiên, hắn sau lưng sinh ra một đôi cánh, hai chỉ cánh vừa động hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh bay khỏi cái này địa phương. Muốn chạy? Quý Thiên Tâm lạnh băng phun ra mấy chữ, "Ta làm thì ngươi." Nói xong cùng thực Nguyệt cũng không có một lát do dự, lập tức đuổi theo. Chương 221 đuổi giết. Cùng kỳ trời sinh sinh có cánh, có thể phi hành, thao thiết thuộc về lục địa, chỉ có thể trên mặt đất nhảy lên, mà nhảy đó là mấy trượng xa. Mà Quý Thiên Tâm cũng là mỗi bay vọt một khoảng cách môi chân liền dừng ở tán cây thượng nhẹ nhàng một bước, mượn lực nhảy liền lại là một đoạn cực dài khoảng cách. Nhìn qua tựa hồ khinh phiêu phiêu, nhưng nàng mỗi lần mũi chân nhẹ điểm, lại lần nữa lược ra thời điểm đều tựa như một đạo lưu quang, mau căn bản làm người khó có thể thấy rõ. Vì thế, liền có một cái giải qua cánh người ở trên trời phi, một người một thu ở tầng trời thấp truy trường hợp. Chẳng qua bọn họ tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù là xuất hiện ở nháo sự cũng căn bản không có người có thể thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ lúc ấy thổi qua một trận gió. Mà đương này trận gió qua đi liền cái gì cũng chưa thấy được. Tốc độ quá nhanh, mà kia cổ hung thần chi khí càng là làm người tránh còn không kịp. Chỉ là rất xa cảm nhận được này, cổ hơi thở liền đều cảm thấy sợ hai hoàng sợ, bản năng tính muốn thoát đi trốn đi. Càng không cần phải nói ở kia hung thần chi khí lúc sau còn có một cổ hôi hổi sát khí, này cổ sát y càng thêm làm cho người ta sợ hãi, phản phất thổi quét toàn bộ thiên địa uy thế mà đến. Làm người sinh ra một loại máu đều bị rút cạn chính là sợ hãi. Phàm là kia cổ sát ý sở sẹt qua nơi, đều là một mảnh hỗn độn, Mà bọn họ sở trải qua phố xá sâm ướt cũng ở nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người phản phất bị định ở tại chỗ, qua hảo một trận mới nhớ tới, mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia từ bọn họ trên đỉnh đầu không sở sẹt qua tàn ảnh lại là cái gì. Mộ Dung vô ngân một bên trốn một bên nhìn mắt phía sau, nhìn không được bạo thô khẩu. Nữ nhân này như thế nào âm hồn không tan a Nguyên bản nó chỉ nghĩ lưu, nhưng hiện tại lại biến thành bị đổi giết. Sau lưng đánh út lại sát ý làm nó lưng một trận lệnh cả người, liền hình người thân hình đều không nghĩ duy trì, đang lẩn trốn ly trong quá trình đã là biến thành một con trưởng hai cánh cự thú. Biến thành thú thể lúc sau nó tốc độ cùng lực lượng đều sẽ có điều tăng lên, cũng so với phía trước phi càng mau. Quý thiên tâm mũi chân rừng ở một viên tán cây thượng, Lại nãi lại hung lạnh lùng nói, chạy còn rất nhanh. Thực nguyệt cũng đuổi theo quý thiên tâm, nhưng hiển nhiên cảm thấy chính mình chạy quá mệt mỏi, rứt khoát thu nhỏ rơi xuống quý thiên tâm trên người. Quý thiên tâm khẽ hừ một tiếng, mũi chân một điểm, chợt lại hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Một đen một trắng lưỡng đạo lưu quang ở không trùng truy đuổi, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngày đêm luân phiên, quý thiên tâm vẫn như cũ ở đuổi giết là mộ dung vô ngân, hoặc là nói, là cùng kỳ. Mà ở trận này đuổi rất chung, quý thiên tâm cũng hoàn toàn không biết lấy bọn họ tốc độ sớm đã vượt qua vài quốc gia, thậm chí một đường đi qua đuổi tới thiên võ đại lục chỗ sâu trong. Vừa mới đó là cái gì? Nhìn thấy không chung lưu quang sẹt qua, mô gia tộc trưởng lão cũng đuổi tới. Mà cùng hắn cùng nhau đuổi theo ra tới người cũng ngơ ngác nhìn không trung, không biết, hảo kỳ quái. Hảo cường đại sát ý. Chính là ta liền rốt cuộc là cái gì cũng chưa thấy rõ. Đuổi theo đi xem. Như là như vậy cường giả không ngừng bọn họ hai người, không hiếm thấy đến trước mắt bay qua kia lưỡng đạo tàn ảnh võ đạo cường giả đều muốn đuổi theo đi lên một truy cứu thế nhưng. Nhưng lại đều bởi vì căn bản đuổi không kịp, hoặc là truy ném từ bỏ. Cho nên đến cuối cùng bọn họ cũng chưa lộng minh bạch kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết cái loại này hơi thở là bọn họ ở thiên võ đại lục chưa bao giờ gặp qua hơi thở. Mà cái loại này sát ý càng là làm cho bọn họ tâm kinh đảm hàn. Quý thiên tâm một đường đuổi dết cùng kỳ đuổi tới một chỗ tất cả đều là che trời đại thụ che trời rừng rậm. Cùng kỳ rốt cuộc mệnh phi bất động, cuối cùng cơ hồ là thuần túy vô lực sủi lơ ké lăn trên đất. Nó từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn, còn tưởng phịch cánh, nhưng cánh đều đã không có gì sức lực phịch. Mà lúc này, quý thiên tâm thân ảnh cũng từ không chung rơi xuống đến trước mặt hắn. Chương 222 nói tể ngươi liền phải tể ngươi. Khu rừng này cây cối sinh trưởng dị thường tươi tốt, che trời, ngay cả khôi phục thú thân cùng kỳ cùng nơi này cây cối so sánh với đều có vẻ có điểm nhỏ sinh. Che trời cự một che khuất ánh mặt trời, chỉ có mờ mờ ánh sáng từ lá cây khe hở gian bắn vào, khắp nơi tràn ngập một tầng quỷ bí cùng lạnh leo. Quý thiên tâm cả người đều bị phúc ở một tầng quang ảnh, đương nàng rơi xuống đất ngáy mắt, thực nguyện cũng dừng ở trên mặt đất. Nháy mắt thân hình bạo chướng vài lần biến thành cùng cùng kỳ giống nhau hình thể lớn nhỏ. Nó lắc lấp mau, nhìn chầm chầm ngã trên mặt đất thở hồn hển cùng kỳ. Mà ở bọn họ rơi xuống nơi này nháy mắt, quanh mình nháy mắt trở nên ăn tĩnh vô cùng, liền điều kêu đều nghe không được. Một con vương cấp thượng cổ hung thú liền đã đủ để lệnh vạn thú thần phục sợ hãi, huống chi, nơi này vẫn là hai chỉ vương cấp thượng cổ hung thú. Chỉ sợ cũng liền thượng thần giới những cái đó ra hỏa đều sẽ không nghĩ đến. Thế nhưng sẽ có hai chỉ thượng cổ di loại đồng thời xuất hiện ở linh khí loãng quá khó võ đại lục. Thượng cổ di loại thành niên tráng niên thời kỳ, cơ hồ là vô địch tồn tại, mặc dù là thượng thần giới cường giả cũng không dám trêu chọc Hung chi là hung tàn cực kỳ hung thú. Mà hiện tại, hai chỉ vương cấp hung thú, một con bị quý thiên tâm thu đương sùng vật, một khác chỉ bị nàng đuổi giết mệnh cơ hồ cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Nếu là thượng thần giới có người nhìn thấy thế tất sẽ bị dọa trận mắt há hốc mồm. Nhưng nếu là biết, người này đó là vị kia đại lão phỏng trừng cũng chính là phong khinh vân đạo một câu, Nga, là vị kia đại lão A, bình thường bình thường. Rốt cuộc ở thượng thần giới những người đó trong mắt, quý thiên tâm chính là so hung thú càng hung tàn tồn tại. Theo nàng bước chân đi vào, bên hông cùng tuệ tua cũng theo nàng bước chân đong đưa, mơ hổ có thể nghe được từ nàng dưới chân chuyển đến rất nhỏ nhẹ nhàng chuông bạc thanh. Mộ Dung vô ngân đột nhiên thấy một trận lạnh leo, nó khổ hề hề nói, tôn thượng, ngài đã đuổi theo ta ba ngày ba đêm, ngài không mệt sao. Hắn liền một đầu dài quá cánh hung thú liên tục bay bay ba ngày ba đêm đều nửa chết nửa sống, vì cái gì nữ nhân này liền một chút đều không mệt. Hắn không nghĩ ra. Quý thiên tâm mặt vô biểu tình, thần sắc hở hững, mệt. Mộ Dung vô ngân còn ở cân nhắc nàng cái này mệt rốt cuộc là thật là giả thời điểm, quý thiên tâm lại nói. Lại như thế nào? Mộ Dung vô ngân như là bị kêu lên bị quý thiên tâm lời nói xuyến đại khí chi phối sợ hãi, cũng không nói, chờ quý thiên tâm đem một câu hoàn chỉnh nói nói xong. Quý thiên tâm nhìn chầm chầm hắn, ta nói rồi, ngươi chạy, ta liền làm thịt ngươi. Mộ Dung vô ngân bị những lời này dọa tứ chi đều sau này lại bỏ một chút. Vì cái gì? Vì cái gì nữ nhân này mặc dù là đoạt xá trọng sinh sau cũng như vậy cường? Nàng thân thể này còn như vậy tiểu. Tám tuổi đều không đến. Ở cái này thiên võ đại lục nàng Tu Vi cũng chỉ là võ giả Tu Vi, vô tướng nhị trọng thiên. Chính là vì cái gì lại có thể bộc phát ra xa xa cao hơn cái này Tu Vi lực lượng. Tuy rằng trong lòng biết quý thiên tâm vốn dĩ liền cường đại sự thật, nhưng mộ dung vô ngân trong lòng vẫn là vô cùng kinh hãi. Này rốt cuộc là cái gì nghịch thiên giống loài. Này căn bản không phải người đi. Nữ nhân này kỳ thật theo chân bọn họ giống nhau đều là thượng cổ giống loài đi. Chẳng qua nàng dài quá cá nhân hình thôi. Vẫn là nói. Nàng là. Vạn năm phía trước chư thần hôn chiến chung sống sót thần mạch. Nghĩ đến đây mộ dung vô ngân liền hất hất đầu, không có khả năng. Quý thiên tâm khẽ hừ một tiếng, đầu ngón tay ngự khí thành nhận. Nàng nói chuyện luôn luôn giữ lời. Nàng nói muốn làm thịt, liền phải làm thịt. Cung kỳ gào giống một tiếng. Phủ phục trên mặt đất tứ chi lập tức sau này lùi lại không ít, bích sâu kín thú đồng tràn đầy sợ hãi. chương 223 người không có nói điều kiện tư cách. Cùng kỳ hung ác nết môi, bén nhọn răng nanh cũng lộ ra ra tới, xứng với nó hiện tại bộ dáng càng hiện hung ác và phần. Từ ngực phát ra từng trận nước nở thú minh cùng nó ngực phập phòng đều ở đồng dạng tần xuất thượng. Ta biết ngươi người muốn tìm tin tức, ngươi có thể hay không thả ta. Cùng kỳ bỗng nhiên xin tha. Trầm thấp thanh âm tục tăng mà hồn hậu, Nó hiện tại đã là kiểu dai hung thú Thực lực đã tiếp cận thiên võ đại lục vô tướng kỳ cao thủ Tuy rằng là tiếp cận Nhưng bởi vì huyết thống duyên cớ Cho nên trên thực tế nó chân chính thực lực Đã có thể cùng vô tướng kỳ cường giả tưởng bằng được Nói cách khác Tại đây toàn bộ thiên võ đại lục Chỉ cần nó bại lộ ra bản thân chân chính thực lực Khôi phục cùng kỳ bản thể Cơ hồ không có gì người có thể cho nó tạo thành nguy hiếp Chính là trước mắt nữ nhân này, hắn căn bản không dám thác đại, thậm chí liền một chút may mắn cũng không dám có. Chẳng sợ nó hiện tại thực lực theo lý mà nói là cùng quý thiên tâm không phân cao thấp. Nhưng bị nữ nhân này nhiều lần lộng chết sợ hai bóng ma đã làm nó hiện tại liền phản kháng cũng không dám phản kháng. Bởi vì nó rất rõ ràng, nàng nói muốn ăn nó, liền sẽ ăn nó, nói muốn giết hắn liền nhất định sẽ giết nó, nói làm thì nó, cũng nhất định sẽ làm thì nó. Mặc dù nó có thể luân hồi trọng sinh, nhưng nó lại không nghĩ liền như vậy đã chết. Không có bất luận cái gì một cái thượng cổ di loại thích loại này luân hồi tư vị. Ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Quý thiên tâm lánh mắt nhìn chăm chăm nó, một câu liền đem nó mới vừa rồi điều kiện đánh trở về. Kỳ thật quý thiên tâm cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh thắng cùng kỳ, nhưng nàng biết, cùng kỳ sợ nàng. cựu dai ma thú bình thường hoặc hung thú trước mắt tự nhiên không phải nàng đối thủ nhưng cửu giai thượng cổ di loại liền không nhất định, càng là hung tàn hung thú liền càng thêm cường đại, cung kỳ càng là hung thú giữa nhất gác tồn tại. nhưng không nắm chắc cũng không đại biểu nàng liền chế phục không được nó. nàng biết, cung kỳ nhược điểm, cung kỳ là cả người mau đều dựng lên, bốn chân không được lui về phía sau, hai chỉ cánh cũng băng gắt gao. quý thiên tâm chậm rãi nói, ta kiên nhẫn, rất kém cỏi. cung kỳ gắt gao nhìn chằm chằm quý thiên tâm, cho nên. Ở ta làm thịt ngươi phía trước, nhanh lên nói cho ta, Tố Khanh, ở nơi đó. Quý Thiên Tâm màu đen đồng tử phía u lanh ánh sáng, nếu không, ta liền, một đao, một đao đem trên người của ngươi lát thịt xuống dưới. Quý Thiên Tâm đọc từng chữ vốn dĩ liền chậm, đặc biệt ở cái kia một đao, một đao này bốn chữ thượng chậm lại ngữ tốc, làm cùng kỳ càng là cả người run lên, trên người lông tóc tất cả đều ở khoảnh khắc chi gian nổ tung tới. Ta, ta nói Ngươi liền thả ta đi. Cung Kỳ nói chuyện đều mang theo âm dung. Quý Thiên Tâm không nói gì, chỉ là nhìn nó. Nay ánh mắt hạ làm cùng Kỳ theo bản năng buột miệng tốt ra, nàng bị một cái lao đông tây mang đi. Ngươi nào? Nàng lạnh lùng ra tiếng. Không biết. Liên Tính biết nó cũng không nói, dù sao nàng đều sẽ không bỏ qua chính mình. Cung Kỳ mị hạ con ngươi, thân mình càng thấp bậc một ít. Đáng chết. Nếu là nữ nhân này không chịu buông tha nó, kia nó liền cùng nàng liều mạng. Quý Thiên Tâm ánh mắt hơi dùng mình, thấy cùng kỳ này phó chuẩn bị chiến đấu tư thái, khoe miệng khơi mào một đạo lạnh lẽo. người đang nói dối, dứt lời, Quý Thiên Tâm liền chém ra trong tay một đạo kiếm khí. lập tức bổ ra kiếm khí nháy mắt phách nứt ra một miếng đất. cùng kỳ tứ chi đột nhiên bắn lên né tránh kia đạo kiếm khí, nhưng thân thể lại toàn bộ lăn hướng về phía mặt khác một bên. cùng kỳ lập tức phiên đứng dậy muốn chạy. thực nguyệt. Quý thiên tâm quát một tiếng. chương 224 Thực Nguyệt nguyên lai like là phi trạch. Thực Nguyệt lập tức mở ra miệng, tức khắc, một cổ khổng lồ hấp lực, thấy Thực Nguyệt phía trước hết thể tất cả đều hít vào nó trong miệng. Nó miệng giống như là một cái động không đáy giống nhau, vô luận là các bay đá chạy vẫn là cây cối điểu thú tất cả đều bị hút đi vào. Mà cùng kỳ cũng bị cổ lực lượng này hút chỉ có thể lùi lại, hai chỉ cánh phịch đều phịch không đứng dậy. Hắn một bên phịch một bên tức giận mắng, Tên mập chết tiệt buông ta ra. Ngươi thật ném chúng ta thượng cổ di loại mặt. Thế nhưng khế ước nhận chủ.